Nếu biết visa cũng đúc kết đến chuyện này đi lên, nhưng là bọn họ cũng không biết hồn tộc sự tình. Mặt sau thương nghị kế hoạch thời điểm, hoa ra cùng An Hy thương lượng kế hoạch cũng không có suy xét quá nhiều. Nếu chỉ là hoa ra, có lẽ sẽ cảm thấy đây là cái vấn đề lớn, nhưng là ở quận Vương Phủ lực lượng trước mặt, một cái visa vẫn là không đủ xem. Tư má U Nguyệt cùng Mạc Vũ nghe bọn hắn chế định kế hoạch, có quận Vương Phủ tham dự. Chuyện này liền trở nên dễ dàng nhiều, chờ bọn hắn thương nghị sau khi kết thúc, tư má U Nguyệt cùng Mạc Vũ mới trở về ở tạm sân. Như thế nào? Tư má U Nguyệt đưa bọn họ kế hoạch nói một lần. Có Tây tới quận Vương tham dự, hẳn là không gì vấn đề, cũng không biết cuối cùng có thể hay không đem hồn tộc mục đích đã điều tra xong. Vu Lăng Vũ nói. Cái này ta nhưng thật ra không phải thực lo lắng ta xem kia Tây Tơi Quận Vương cũng là cái có năng lực. Tư Mã U Nguyệt nói, ta lo lắng chính là, hồn tộc sẽ ở Tây tới Quận, kia cũng có thể đi địa phương khác. Nếu mặt khác quận phủ cũng giống nơi này, kia hồn tộc mưu đồ liền lớn. Cái này ngươi lo lắng cũng vô dụng. Ngươi một người lực lượng rốt cuộc vẫn là hữu hạ. Bất quá, ngươi đã đem hồn tộc tin tức nói cho địch hy, kia hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến này. Một khi đã như vậy, Hắn liền sẽ không tha nhập chuyện này không để ý tới. Có lẽ sau đó không lâu, liền xe hắn cũng sẽ đuổi tới nơi này tới. nhưng việc này, ngươi giao cho hắn đi nhọc lòng thì tốt rồi. vu Lăng Vũ khuyên nói. Ngươi nói cũng là. Tư Mã U Nguyệt nói, cổ trận đã hoàn thành hơn phân nửa, không bằng liền ở chỗ này đem dư lại suy tính ra tới. Nói không chừng về sau dùng được với. Hảo! vu Lăng Vũ cười đáp. Từ đầu tới đuôi bị xem nhẹ mặc vũ nhược nhược nói, ta tưởng uống ngươi phao trà. Chính ngươi phao đi, ngươi phao lại không phải không hảo uống. Tư ma u nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Mặc vũ tâm tắc, lôi kéo hoàn cùng hắc ảnh đi trong viện uống trà. Đối với thầy sắc quên bạn người nào đó, hắn quyết định hôm nay đều không cần cùng nàng nói chuyện. Tư ma u nguyệt cùng vũ lăng vũ nhốt tại trong phòng. Đối với hắn rời đi trước nói câu nói kia, nàng vô ngữ mà mắt trợn trắng. Nàng hôm nay đều phải ở trong phòng nghiên cứu cổ trật, hắn cái kia uy hiếp đối nàng thật sự một chút dùng đều không có. Mặt sau mấy ngày, nàng làm xích phong chú ý bên ngoài tình huống, một khi có cái gì khác thường lập tức thông chi nàng, chính mình cùng vũ lăng vũ đi linh hồn trong tháp nghiên cứu cổ trật, ở bên trong vượt qua năm tháng. Cuối cùng là thành công mà đem cổ trận nghiên cứu ra tới, tuy rằng còn không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, nhưng là hiện tại đã có thể sử dụng, chẳng qua uy lực không có hoàn toàn triển khai đại. Tư má U Nguyệt cùng Vũ Lăng Vũ ở linh hồn trong tháp tự thể nghiệm một chút, liền Vũ Lăng Vũ thực lực cùng đối với trận pháp tạo nghệ, còn có đối cái này trận pháp hiểu biết, cũng chỉ có thể khó khăn lắm không cho chính mình bị thương, nếu là những người khác ở bên trong định có thể làm cho bọn họ có tiến vô gia. Lúc này, bên ngoài Sích Phong nói cho nàng, "Trịnh gia hồn tập có động tĩnh. Tư Ma U Nguyệt làm chúng nó cẩn thận đi theo, không cần bị phát hiện, sau đó mới cùng Vu Lăng Vũ rời đi Linh Hồn Tháp." Hắc Ảnh thấy nàng ra tới, hướng nàng hô, "Tiểu thư, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi cổ trận chuẩn bị cho tốt sao?" Tư Ma U Nguyệt gật gật đầu. Còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thật ra đã có thể sử dụng. Hôm nào làm ngươi nếm thử một chút. Có phải hay không có chuyện gì? Hoàn đi tới hỏi. Trịnh ra bên kia hồn tộc có động tính. Tư mã U Nguyệt nói, xích phong truyền tới mới nhất tin tức, đã ra khỏi thành. Chúng ta muốn theo sau nhìn xem sao? Tư mã U Nguyệt nghi nghị. Tuy rằng nàng nói đem chuyện này giao cho An Hi bọn họ xử lý, nhưng thật ra bọn họ không biết hồn tộc động sự tình, xem ra vẫn là muốn các nàng tự thân xuất mã. Đem Mạc Vũ kêu lên, chúng ta ra khỏi thành đi xem. Bọn họ bốn cái đối hồn tộc người đều không hiểu biết. Mạc Vũ hẳn là rõ ràng nhiều. Mạc Vũ biết được tình huống, ở U Nguyệt đáp ứng trở về pha trà cho hắn uống sau, mới cùng bọn họ cùng nhau ra khỏi thành. Hoàn sáng lập ra tới không gian thông đạo rất là ẩn nấp, Tư Ma U Nguyệt bọn họ ẩn nấp ở trong không gian, Hồn tộc người cũng không có cảm ứng được. Bất quá Mặc Vũ nhìn đến lại đây chắp đầu Hồn tộc sau, ánh mắt trầm xuống. Tư Ma U Nguyệt phát hiện hắn biến hóa, riêng nhìn nhìn người kia, lớn lên ngọc diện đào hoa, nhìn qua có loại nữ tử âm nhu mỹ, hoàn mỹ ngưng thể hẳn là đã sinh ra huyết nhục, xem ra thực lực không thấp. Gặp qua thống lĩnh, trịnh gia ra tới hồn tộc quỳ xuống hành lễ. Khư rục khoanh tay mà đứng, 17, tình huống như thế nào? Đã dựa theo thống lĩnh yêu cầu, đem tây tới thành gia tộc đều kéo xuống dưới. Trịnh gia hiện tại đã hoàn toàn nghe theo ta nói, bọn họ ở bên ngoài người đã trở về không sai biệt lắm, ngày hai ngày liền sẽ đối hoa ra tiến hành cuối cùng công kích. 17 trả lời nói, Chờ chị ra đem hoa ra ăn luôn sau, liền đi đem vi cũng nuốt, sau đó dùng những người này tới đối phó Tây Tới quận Vương. Khư Dục nói, nhất định phải đem Tây Tơi quận bắt lấy tới. Thuộc Hà nhất định không cho thống lĩnh thất vọng. Mười Bảy nói, Ân, nhớ kỹ, chúng ta nhúng tay sự tình, hiện tại không thể làm quỷ tộc người biết. Nếu hỏng rồi tướng quân đại sự, người nhà ngươi mệnh đã có thể không có. Khư dục thanh âm nhàn nhạt, lại làm người lưng phát lạnh. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Mười bảy nói. Ta cho ngươi lưu lại người hôm nay sẽ liên hệ ngươi, nếu có yêu cầu, bọn họ sẽ ra tay tương trợ. Khư dục nói. Thuộc hạ đã biết. Lui ra đi. Khư dục mở miệng, mười bảy gấp không chờ nổi mà rời đi. Mỗi lần ở trước mặt hắn. Đều có loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông. Khư dục cũng rời đi, bọn người đi rồi, tư Ma u nguyệt bọn họ mới dẹp đường hồi phủ Mặc vũ, ngươi nhận thức người này. Hắn kêu khư dục, là hồn vực đại tướng quân tiêu hách phía dưới mười đại thống lĩnh chi nhất. Làm người tàn nhẫn độc ác, tham dự không ít hai giới chiến đấu, giết chúng ta không ít người. Mặc vũ nói. Hơn nữa này khư dục ở tiêu hách nơi đó địa vị rất cao, nếu hắn xuất hiện ở chỗ này, kia này tam chín phần mười là tiêu hách ý tứ, lần này sự tình quả nhiên là hồn vực bên kia cao tầng giở cho quỷ. Từ hắn lời nói mới rồi tới xem, bọn họ kế hoạch cũng không phải chỉ có Tây Tới Quận, nhưng là Tây Tới Quận là trong đó tương đối quan trọng một vòng. Tư Mã U Nguyệt nói, xem ra, đơn giản đối phó 17 còn chưa đủ. Muốn từ hắn trong miệng gõ ra mặt khác sự tình mới được. Khả năng tính không lớn. Mặc vũ lắc đầu. Giống bọn họ loại này. Đều là chỉ biết là chính mình nhiệm vụ. Không biết toàn bộ kế hoạch. Vì chính là phòng ngừa loại tình huống này. Kia không phải không có cách nào. Cũng không phải. Chờ địch hy tới. Hắn tự nhiên sẽ có biện pháp điều tra rõ những việc này. Hắn là đại tướng quân. Những việc này hắn đã rất quen thuộc. Biết bọn họ bên kia quy luật, cũng biết như thế nào tìm ra hồn tộc người. ân vậy chờ biểu ca lại đây đi. Hai ngày sau, trịnh ra người đột nhiên đem hoa ra vây quanh, kêu gào làm hoa ra người toàn bộ lăn ra Tây tới quật, bằng không giết chết bất luật tội. Tư má u nguyệt năm người ở trong sân, một người một cái ghế nằm, nghe bên ngoài tranh chấp. Đại trưởng lão mang theo hoa ra người đi ra ngoài, nhìn đến trịnh ra người. Quát, trịnh vĩ minh ngươi muốn làm cái gì? Đại trưởng lão, như vậy rõ ràng sự tình, còn dùng đến ta nói sao? Trịnh ra gia, gia chủ trịnh vĩ minh cười lạnh nói, hôm nay chính là ngươi ta hai nhà cuối cùng thanh toán thời điểm. Nếu các ngươi nguyện ý cử ra rời đi tây tới quật, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Nơi này là nhà của chúng ta, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi? Ngươi còn không phải là muốn cướp nhà của chúng ta nghiệp, hà tất nói như vậy nói nhảm nhiều, hoa nguyên khinh miệt mà nói, ta đây chính là cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, ta đây cũng liền không cần hảo tâm, trịnh vĩ minh một bộ bị thương bộ dáng các ngươi gia chủ đã không còn nữa, các ngươi còn có thể phản kháng sao, hừ, trịnh ra người nghe lệnh, một cái không lưu. Tư Ma U Nguyệt nghe được trịnh Vĩ Minh nói, cười, người này thật đúng là đủ không biết xấu hổ, mặt mũi lời nói đều nói như vậy có lệ, không biết bọn họ nhìn thấy mặt sau những người đó, sẽ là cái gì phản ứng. Trịnh Vĩ Minh, là ai nói cho ngươi, ta đã chết. Hoa húc từ đại môn ra tới, nhìn đến trịnh ra người trên mặt khiếp sợ, trong lòng rất là thống khoái. Ngươi muốn cho ta chết, tưởng không khỏi quá nhiều. Hoa húc. Ngươi như thế nào còn sống? Trịnh Vĩ Minh là thật sự kinh ngạc, bọn họ được đến tin tức hắn rõ ràng đã chết, như thế nào sẽ còn sống? Ta vì cái gì không thể tồn tại? Suy, liền các ngươi về điểm này thực lực, cũng muốn ta mạnh, không khỏi tưởng cũng thật tốt quá điểm. Hoa Húc nói, Trịnh Vĩ Minh biểu tình thay đổi lại biến, đảo không phải bởi vì hắn tồn tại có bao nhiêu đại phiền toái, mà là hắn hảo. Có phải hay không đã biết hồn tộc sự tình? Hắn không giấu vết mà nhìn một bên 17 liếc mắt một cái. Nhìn đến hắn sắc mặt cũng không tốt lắm. Trong lòng mờ bẩm, hắn cũng không nên sinh khí e. Liền tính ngươi tồn tại, cũng không thể thay đổi ngươi hoa ra kết cục. Chúng ta hiện tại thực lực có thể so các ngươi hiếu thắng. Trịnh Vĩ Minh điều chỉnh một chút tâm tính, cảm thấy chính mình vừa rồi quá không bình tĩnh liên tính hoa húc tồn tại lại như thế nào? Hoa ra người còn không phải đều phải chết. Chỉ cần bọn họ đã chết, liền tính đã biết hồn tập sự tình, cũng vô pháp nói ra đi. Ngươi là nói, về các ngươi trộm gọi người trở về sự tình sao? Hoa húc nhìn đến trịnh vĩ minh biểu tình lại lần nữa cứng đờ, rất là vui vẻ, đắc ý mà nói. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới trộm đem bên ngoài người kêu trở về, ta hoa ra liền sẽ không? Ngươi nhìn xem, này đó là cái gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, hoa ra lại chào ra rất nhiều người, trịnh ra nhận ra tới. Này đó đều là phải đến nơi khác đi những người đó. Như thế nào sẽ? Hoa ra thế nhưng đã đem bên ngoài người đều kêu trở về. Kia bọn họ như thế nào sẽ không nghe được một chút tiếng gió? Các ngươi giấu đến hảo khẩn. Ha ha, không khẩn không khẩn. Bất quá là các ngươi không có chú ý chúng ta, mới có thể như vậy kinh ngạc mà thôi. Hoa hút lời này vô tình là vả mặt, trịnh ra nếu không phải bởi vì đối hoa ra quá mức khinh địch, như thế nào sẽ liền lớn như vậy động tinh cũng chưa phát hiện. Trịnh gia chủ, chúng ta chẳng những biết các ngươi kế hoạch, còn biết các ngươi cùng vi gia hỏa động, lại nói tiếp, nếu không phải lúc ấy vi tinh cho chúng ta nói, chúng ta còn sẽ bị mông ở trong cốc. Không biết các người đã ở gọi người đã trở lại. Vi tinh. Cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nói như vậy, các ngươi đều đã biết. Trịnh Vi Minh tưởng đem Vi ra người đều bóp chết. Nếu không phải bọn họ, hoa ra người như thế nào sẽ biết những việc này, như thế nào sẽ có cảnh giác. Cái kia Vi tinh, liền tính không chết ở lúc ấy, hắn hiện tại cũng sẽ đem hắn giết. Hừ. Liền tính như vậy, kết cục cũng là giống nhau. Thượng! Hắn ra lệnh một tiếng, hai bên người vọt tới cùng nhau, chiến đấu linh lực đánh sâu vào chung quanh, cũng may hoa ra đúng lúc mở ra phòng hộ trận, mới bảo vệ hoa phủ. Bên ngoài dung trời tiếng vang cũng không có dẫn tới u nguyệt mấy người có điều phản ứng, năm người vẫn là nằm ở cạnh ghế, nhìn không chung các loại minh ký đan chéo, tấm tắc cảm thán, mặc tộc mới trải qua quá chuyện như vậy hiện tại lại gặp. Thế giới này còn không phải là như vậy sao? Người tranh ta đoạt, vì ích lợi. Vũ lăng vũ đôi tay gối lên sau đầu, khóe miệng nhàng nhạt mỉm cười biểu hiện ra hắn hiện tại hảo tâm tình. Hiện tại trừ bỏ minh giới, chỉ sợ tìm không thấy một mảnh an bình địa phương. Hắc ảnh cũng cảm thán. Như vậy mới là sinh hoạt. Hoàng Nhưng thật ra tương đối thích quỷ giới. Mặc vũ cười cười. Tới rồi bọn họ cái này trình tự, này đó đều không sao cả. Nếu không phải có gia tộc ràng buộc, hắn đã sớm vân du tứ hải đi. Tuy rằng hắn hiện tại cũng thường xuyên không trở về trong tộc, nhưng là trong lòng luôn là có vướng bật. vi ra người tới, Tư Mã U Nguyệt nói. vi người nhà nguyên bản cũng không tính toán trực tiếp tham dự cho tới hôm nay sự tình, bọn họ vẫn luôn phái người lặng lẽ chú ý tình huống nơi này. Không nghĩ tới không chờ tới hoa gia xin giúp đỡ, lại chờ tới bọn họ biết chính mình mục đích tin tức. Không chỉ có như thế, bọn họ ở trịnh ra người để hồi tới một cái tin tức, trịnh ra ở giải quyết hoa gia sau, tiếp theo cái liền phải đối phó vi gia, mà không phải tính toán đổi lúc trước hứa hẹn, cấp hoa gia một phần ba gia sản. Đúng lúc này, đang ở bế quan vi lân nơi đó đột nhiên chuyển đến một tiếng gào giống. Canh giữ ở bên ngoài người phá cửa mà vào, nhìn thấy chính là đầy người là huyết vi lân. Phá linh đang có vấn đề, vi lân nói xong liền hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới hắn thăng cấp không thành, ngược lại thành một cái phê nhân. Lúc này, vi mới biết được, hoa ra là thật sự biết bọn họ kế hoạch, không chỉ như thế, còn đem kế liền kế, đưa bọn họ thiếu chủ phê đi. Thêm chi trịnh ra bên kia được đến tin tức. Bọn họ thình lình phát hiện, chính mình đã cưới lên lưng cọt khó leo xuống, trong ngoài không phải người. Hiện tại trịnh gia cùng hoa ra muốn đánh nhau rồi, hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ, không thể làm ai tiêu diệt ai, bằng không bọn họ vi ra về sau liền nguy hiểm. Nhưng là vì người nhà tới rồi nơi này sau, còn chưa nói thượng lời nói, trực tiếp đã bị kéo vào chiến cuộc. Tam gia liền như vậy đánh lên. Cảm ứng đều bên ngoài hôn chiến, này chỉ sợ là ai cũng chưa nghĩ đến quá cục diệt. Cũng may sau đó không lâu, An Hy tới, hét lớn một câu, các người sao có thể tới cửa khiêu khích? Tới a tất cả đều cho ta trảo trở về. An Hy xuất động quân đội, cũng mang đến vương phủ người. Vì gia cùng trịnh ra người tử thương hơn phân nửa, dư lại cũng đều linh lực hao hết, thân bị trọng thương. Nơi nào so đến quá quận vương phủ người? Vì thế, ở đây người đều bị trảo trở về quận vương phủ, quan vào đặc thù địa lao. 17 tiếng địa lao liền phát hiện không thích hợp, hắn đến nơi đây sau, thế nhưng cảm giác chính mình hồn lực ẩn ẩn bị ngăn chặn. Này nơi nào là nhằm vào trịnh gia cùng vi gia, này căn bản là nhằm vào hắn. Không đúng à, chúng ta như thế nào sẽ so hoa ra chết người còn nhiều. Gia chủ ta nhớ ra rồi, ở Hoa Gia kia một đám người, có chút người căn bản là chưa thấy qua khen ngược như là ở quận vương trong quân đội. Quận vương phủ người, sao có thể? Quận vương phủ luôn luôn không tham dự đến gia tộc tranh đấu chung tới, sao có thể sẽ là quận vương người? Tất cả mọi người đều không tin, trừ bỏ trịnh vĩ minh cùng 17. Tuy rằng không biết dùng biện pháp gì. Nhưng là nơi này sẽ khắc chế 17 hồn lực, thuyết minh bọn họ là trước tiên chuẩn bị. Gia chủ, vì cái gì quận vương chỉ bắt ta nhóm, không trả hoa ra người, có người không cam lòng hỏi. Đúng vậy, liền tính là đánh nhau cấp tây tơi thành mang đến thương tổn, cũng nên đem hoa ra người cũng bắt lại mới là, dựa vào cái gì chỉ bắt ta nhóm. Chẳng lẽ, quận vương kỳ thật là ở giúp hoa ra? Bọn họ đều cảm thấy là cái dạng này, chính là, vì cái gì? Bọn họ không nghĩ ra được, nhưng là tổng hội có người tới cấp bọn họ giải thích nghi hoặc. Bất quá, này nhất đẳng chính là ba ngày. Ba ngày sau, An Hi mới đến trong nhà lao tới, cùng hắn đồng hành trừ bỏ hoa húc ngoại, còn có ba cái bọn họ chưa thấy qua. Quận Vương, ngươi đây là có ý tứ gì? Trịnh Vĩ Minh nhìn đến hoa húc. Chầm khuôn mặt hỏi, chẳng lẽ ngươi đây là cùng hoa Gia cột vào cùng nhau sao? Ngươi chính là nói qua sẽ không tham dự đến gia tộc tranh đấu chung. Ta là nói qua, An Hy thừa nhận. Vậy ngươi vì sao phải tự hủy lời hứa, trợ giúp hoa Gia. Ngươi cảm thấy đâu? An Hy liếc mắt nhìn hắn, kia ý tứ không cần nói cũng biết, này không cần ta nói, ngươi đều hẳn là minh bạch. Nếu không phải các ngươi làm những cái đó sự tình, ta sẽ tham dự tiến vào sao? Chúng ta làm sự tình, chúng ta làm cái gì? Trịnh ra những người khác đều không rõ hắn ý tứ, đem ánh mắt chuyển tới bản thân gia chủ trên người. Gia chủ, quận vương hắn đây là có ý tứ gì? Trịnh vi Minh lại không nói lời nào, trong lòng tưởng đều là sự tình bại lộ, kia lần này thật là không có đường sống. Không nói An Hi có thể hay không tha hắn, liền tính An Hy không cần hắn mạnh, bên kia cũng sẽ không tha chính mình. Từ đáp ứng hợp tác kia một khắc khởi, liền không cho phép hắn thất bại, hắn căn bản không có đường lui. Chính là, như vậy bí ẩn sự tình, An Hy như thế nào sẽ biết? Hắn lại là khi nào biết đến? Trịnh ra người nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa hạ, lập tức minh bạch cái gì? Gia chủ, bọn họ tuyệt vọng mà nhìn hắn, hy vọng có thể nghe được cái gì phủ định đáp án. Chính là, trầm mặc làm cho bọn họ tâm chìm vào hầm băng. An Hy mang theo người lướt qua bọn họ nhà tù, đi đến nhất bên cạnh kia gian, nơi đó đóng lại 17. 17 từ An Hy trong ánh mắt minh bạch, sự tình đã bại lộ, hoặc là nói, tự biết nơi này sẽ áp chế thực lực của hắn thời điểm, hắn liền biết đã bại lộ. Hắn nhìn bên ngoài mấy người, không có kinh hòa, cũng không có kinh ngạc, chỉ là có chút tò mò mà nói, ngươi là làm sao mà biết được. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chỉ cần các ngươi làm, tổng hội lưu lại dấu vết để lại. An hy nói, không có khả năng, các ngươi đối hồn tộc căn bản không có phòng bị trong lòng, như thế nào sẽ phát hiện? 17 hiểu biết bọn họ tâm lý. Tổng cảm thấy hồn tộc sẽ chỉ ở kia mấy cái địa phương, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, bọn họ không nên phát hiện mới đúng. Hắn nhìn mặt sau tư mã U Nguyệt cùng Mạc Vũ, là các ngươi phát hiện đi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. An Hi nói, tiểu công chúa cùng Mạc Vũ Đại Nhân tự mình phát hiện các ngươi âm mưu. Tiểu công chúa, Mạc Vũ Đại Nhân, Nhà giam người đều khiếp sợ mà nhìn các nàng, bọn họ thế nhưng là tiểu công chúa cùng mặc vũ, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, trịnh ra gia chủ thế nhưng cùng hồn vực người cấu kết ở bên nhau. Khó trách quận vương sẽ tham dự đến chuyện này bên trong tới, nguyên lai like này căn bản là không phải đơn giản gia tộc tranh cãi. ngươi chính là ở quỷ giới truyền ồn ào huyên náo tiểu công chúa, 17.000 tư mã u nguyệt, không nghĩ tới nàng như vậy tuổi trẻ. Xem như ta vận khí không tốt, thế nhưng sẽ gặp được các ngươi ở chỗ này. Nếu không phải bọn họ, này hết thảy đều sẽ không giống nhau. Như thế nào sẽ không giống nhau? Mặc kệ có hay không chúng ta, các ngươi âm mưu đều sẽ không thực hiện được. Tư ma u nguyệt cười lạnh, ta đại quỷ vực nhân tài đông đúc, các ngươi đừng nghĩ ở chúng ta nơi này vớt đến cái gì. Hừ, 17 cười cười, không có cùng nàng cãi lại. Chờ thống lĩnh kế hoạch thành công, xem này đó quỷ tộc còn cười không cười đến ra tới. Ngươi suy nghĩ khư dục. Tư mã U Nguyệt nói, ngươi cảm thấy, kế hoạch của hắn hoàn mỹ vô khuyết. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mười bảy ngạnh cổ, không thừa nhận. Ngươi sợ khư dục biết là ngươi nói ra. Tư mã U Nguyệt hỏi, các ngươi ở ngoài thành gặp mặt thời điểm, ngươi sát thật rất sợ hắn đâu. Ngươi như thế nào sẽ biết Ta thấy a, Tư mã U Nguyệt nói Ngươi cho rằng Ngươi ra khỏi thành thời điểm sẽ không ai nhìn đến Sao có thể Các ngươi nếu là ở nói Thống lĩnh đại nhân như thế nào sẽ không biết Ha ha Liền khư dục cái kia thực lực Có thể phát hiện chúng ta Tư mã U Nguyệt khinh miệt mà nói Liền tính là tiêu hách tới Cũng giống nhau cứu không được ngươi Mười bảy tâm nhìn không được chầm xuống, không nghĩ tới tư má u nguyệt cái gì đều đã biết. Ta sẽ không nói cho các ngươi bất luận cái gì sự tình. Các ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này được đến cái gì. Hắn nói tính toán tự bạo. Phốc! Một thanh đoản đao từ hắn trước ngực xuyên qua. Đinh nhập mặt sau trên vách tường. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn đến trước ngực đại lỗ thủng, khoe môi cong lên một nụ cười. Không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền đã chết, xem ra cũng không cần tự bảo Đã chết hảo à, đã chết bọn họ liền cái gì cũng hỏi không đến, về sau chính mình cũng cái gì đều nhìn không tới. Phanh Hắn ngã trên mặt đất, cuối cùng thời khắc, thần thức ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Hắn nhìn đến tư má u nguyệt đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người, nhà tù môn lại không mở ra. Hắn nhìn đến nàng ngồi xổm chính mình bên người, xanh miết ngón tay thon dài bắt lấy chính mình bả vai, đem chính mình nhắc lên, nghe được nàng ở bên tai mình nói, ngươi cho rằng ngươi đã chết liền cái gì đều kết thúc, ta liền cái gì sẽ không biết. Ngươi tưởng, ta muốn chính là ngươi đem chết chưa chết thời điểm, hy vọng ngươi có thể biết được nhiều một chút đồ vật. Tư mã U Nguyệt nói xong, đem thần thức tham nhập hắn thức hải. Nhanh chóng đọc lấy hắn ký ức Hắn nhận thấy được nàng xâm lấn Nhưng là hắn ngăn cản không được Cũng vô lực ngăn cản Chờ nàng từ hắn trong đầu Sau khi rời khỏi đây Cảm giác được thân thể của mình Giống bị người ném pha bồ giống nhau Ném tới trên mặt đất Bên tai vang lên nàng thanh lánh thanh âm Đã được đến tin tức Đem thi thể xử lý đi Hắn hảo không cam lòng Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm Cái gì cũng chưa nói Thế nhưng vẫn là làm nàng đã biết, nếu Khư Dục đã biết, hắn sẽ như thế nào xử trí tộc nhân. Thôi, từ bọn họ đem chính mình đẩy đến Khư Dục trước mặt thời điểm, cũng đã đem mệnh cùng hắn liên hệ ở bên nhau, này không phải hắn lựa chọn, mà là bọn họ. Tư má U Nguyệt cùng Mạc Vũ đi ra ngoài, trịnh ra người cùng vi người nhà cũng không dám ra tiếng, sợ rơi vào cùng 17 giống nhau kết cục. Tiểu công chúa! Những người này như thế nào xử trí? An Hy hỏi ra một cái làm cho bọn họ tâm đều treo lên vấn đề. Tư má U Nguyệt nhìn nhìn nhà giam những người đó, đối An Hy nói, tư thông ngoại địch. Nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí? Đến nỗi những cái đó muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đà xuống giếng, vậy quan một quan, răn đe cảnh cáo đi. Tư thông ngoại địch sẽ có cái gì kết cục, nàng cũng không biết. Nhưng tả hữu cũng liền một cái chết tự, liền xem bị chết thoải mái vẫn là thống khổ. Vì người nhà nghe được nàng lời nói, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là có mệnh ở liền còn hảo, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt sao. Chính là bọn họ nghĩ đến quá nhẹ nhàng, ở giam giữ bọn họ trong khoảng thời gian này, hoa ra đem trịnh ra gia sản toàn bộ tiêu hóa rớt, lại còn có đả kích vi gia sản nghiệp. Chờ vi ra những cái đó nòng cốt ra tù thời điểm, vi ra đã chỉ còn một cái vỏ rỗng. Mà hoa ra được trịnh ra sản nghiệp, lại được vi ra sản nghiệp, kinh tế thực lực tạch tạch tạch chướng đi lên. Tiền nhiều, tu luyện đang dược nha chờ cái khác độ vật cũng liền nhiều, toàn bộ thực lực đều tăng lên một đọa Hai tương đối so, hai nhà tranh lệch lớn hơn nữa, hơn nữa thanh danh không tốt, ở hoa ra cố ý xa lánh hạ. Với cùng càng ngày càng kém, liền danh hào đều bài không thượng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, Tư Ma U Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay này quyết định sẽ ảnh hưởng tam gia kết cục. Các nàng rời đi nhà giam sau, Hoa Húc mới mở miệng hỏi, tiểu công chúa nhưng cha được cái gì? Yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Tạm thời không cần, Hoa gia có thể hảo hảo xử lý chính mình sự tình. Nếu có yêu cầu ta sẽ lại đi tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Hoa Húc biết nàng đây là cự tuyệt, bất quá Hoa gia hiện tại xác thật muốn vội, Trịnh gia Vi gia còn có rất nhiều kế tiếp sự tình muốn xử lý. Vì thế hắn cũng không lại trì hoãn, cáo từ rời đi. Chúng ta đi cái có thể nói lời nói địa phương đi." Tư Mã U Nguyệt đối An Hi nói. An Hi minh bạch, nàng khẳng định là ở 17 trong trí nhớ nhìn thấy gì chuyện quan trọng. Không thể ở bên ngoài nói Vì thế đem các nàng mang đi hắn thư phòng An quận vương Bọn họ kế hoạch là trước đối phó hoa ra Nuốt hoa ra tài sản Lại đối phó vi Gia, Tiến tới làm trịnh vĩ minh đối phó ngươi. Tư mã u nguyệt nói Đối phó ta Tây tới quận cũng không phải rất quan trọng địa phương Vì cái gì sẽ lựa chọn nơi này An hy khó hiểu Có lẽ chính là bởi vì ngươi nơi này không quan trọng, mới tưởng từ ngươi nơi này đâu võ chỗ hỏng. Tư Mã U Nguyệt nói, không chỉ có ngươi nơi này, mặt khác còn có mặt khác một ít địa phương. Ta tưởng bọn họ mục đích hẳn là đem các ngươi này đó địa phương tiêu diệt từng bộ phật, sau đó nối thành một mảnh, tiến tới đem biên giới tuyến cấp phá. Kia trừ bỏ nơi này, còn có mặt khác này đó địa phương. Cái này 17 cũng không biết. Bọn họ lẫn nhau đều là độc lập, vị chính là phòng ngừa một chỗ thất bại, liên lụy địa phương khác. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng ta tưởng, nếu nơi này là dùng biện pháp này, kia mặt khác một ít địa phương hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cha một cha gần nhất những cái đó quận phủ tương đối dung chuyển, hẳn là sẽ có chút manh mối. Ta đây lập tức làm người đi cha. An Hi nói liền phải đứng dậy, bị Tư Mã U Nguyệt gọi lại. Cái này ngươi trong chốc lát lại đi. Tư Mã U Nguyệt nói, làm ngươi này hai ngày chảo những người đó đều bắt được không? Toàn bộ bắt lại, nhưng là thẩm vấn cũng vô dụng, bọn họ đều không nói. An Hi nói, chỉ sợ vẫn là yêu cầu tiểu công chúa ra ngựa. Nàng phía trước kia một tay thực sự làm hắn chấn động, có cái này, còn sâu cái gì thẩm vấn không kết quả? Ta ở 17 nơi này được đến một ít không xác định tin tức, yêu cầu ở những người đó nơi đó xác minh một chút. Chính là những người đó địa vị không bằng 17 cao, sẽ biết sao. Thử một lần, Tư Ma U Nguyệt cũng không xác định. Những người đó không có đi theo bọn họ, nói không chừng biết cái gì tiểu đạo tin tức. Ta đây làm người đưa bọn họ dẫn tới. An Hi đi ra ngoài. Phân phó người đi đem những cái đó hồn tộc người mang về tới. Thuận tiện phân phó làm người đi tra có này đó địa phương đã xảy ra cùng loại sự tình. Thực mau, những cái đó bị tra tấn đi nửa cái mạng hồn tộc bị mang theo đi lên, vì không dòa đến tư mã U Nguyệt, An Hy còn riêng làm người cho bọn hắn thay đổi quần áo. Tư mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến bọn họ tinh thần lực đều bị tra tấn không sai biệt lắm, cũng liền không có giết bọn họ trực tiếp tham nhập thần thức. Chín người xuống dưới, tin tức lượng có điểm đại, tinh thần lực tiêu hao cũng có chút đại, nàng sắc mặt có chút không tốt. Vũ lăng vũ bọn họ cũng không xảo nàng, làm chính nàng chậm rãi sửa sang lại tin tức, thuận tiện làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Một lát sau, Tư ma U Nguyệt mới mở to mắt, nói, những người này có thể không cần. Không cần, kéo xuống cũng liền giết chết. An Hy vung tay lên, lập tức có thị vệ đi lên, đem hồn tộc người kéo đi xuống. Như thế nào? Mặc Vũ hỏi. Có một người trong trí nhớ có một chút ký ức cùng 17 là trọng điệp. Tư Mã U Nguyệt nói, ở 17 trong trí nhớ, hắn biết có người cũng ở quỷ giới tới. Ta ở vừa rồi những người đó trong trí nhớ, lấy ra đến một chỗ, Vu Tiên Quật. Người cảm thấy là Vu Tiên Quật. Người kia nguyên bản là phải bị phái đi Vu Tiên quận, nhưng là sau lại mặt trên Lâm thời làm hắn gia nhập tới rồi nơi này. Cho nên ta tưởng Vu Tiên quận hẳn là có hồn tộc người. Tư Mã U Nguyệt phỏng đoán. Nhưng là ta cùng Vu Tiên quận quận vương quan hệ còn có thể, mấy ngày trước đây còn hỏi hắn hay không có xuất hiện hoa gia Trịnh gia chuyện như vậy, hắn nói không có. An Hi nói. Nhưng là ta tưởng ở hồn tộc trong trí nhớ xuất hiện quỷ vực bên này thành thị, hẳn là có cái gì không bình thường. Nếu không xác định, không bằng liền đi xem đi." Vu Lăng Vũ đề nghị. Tư Mã U Nguyệt nghi nghĩ đáp, "À, chúng ta liền hãy đi trước." An Quận Vương, biểu ca này mấy người liền sẽ đến nơi đây, ngươi đến lúc đó cho hắn nói một chút, chúng ta đi vu tiên quật." "À." An hi đồng ý. Thấy Tư Mã U Nguyệt đứng dậy. Hỏi, các ngươi hiện tại liền đi sao? Bên này cục diện ngươi đã khống chế ở, chúng ta sớm một chút đi vu tiên quật, có thể sớm một chút xác định tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói. Kia thỉnh tiểu công chúa dùng ta nơi này chuyển tống trận đi, có thể trực tiếp qua bên kia. à vậy phiền toái Tiểu công chúa nói quá lời, xin theo ta tới. An Hi mang theo bọn họ đi mặt sau một cái sân, nơi này có hắn tư nhân chuyển tống trận, có thể đến phụ cận quật. Tư Ma U Nguyệt liên hệ hắc ảnh cùng hoàn, hai người mấy cái hô hấp sau liền đến nơi này. An Hi nhìn đến hai người thực lực, hơi hơi kinh ngạc một chút, này hai người lại là như vậy lợi hại. Năm người đi vào truyền tống trận thượng, hắn đem trận pháp mở ra, nhìn bọn họ rời đi, ở các nàng biến mất sau đó không lâu. Một đám người đột nhiên xông vào hắn phủ đệ. Tiểu công chúa đâu? Gió lạnh trầm khuôn mặt hỏi. Hắn vừa rồi cảm giác được nàng đi rất xa địa phương, tuy rằng có thể xác định phương vị, nhưng là không bằng trực tiếp hỏi tới máu. An Hy lập tức liền nhận ra đây là quỷ vương người bên cạnh, chạy nhanh hành lễ, nói, tiểu công chúa đi vu tiên quật. Tiểu công chúa thế nhưng đột nhiên đi như vậy xa địa phương. Hàng sơn nhìn đến An Hi chuyển tống trận, nói: Ngươi dùng cái này đưa chúng ta qua đi. Tư Ma U Nguyệt đám người từ chuyển tống trận ra tới thời điểm Vu Tiên quận quận vương gia linh đã dẫn người ở chuyển tống trận nơi này chờ. gặp qua tiểu công chúa mặc Vũ đại nhân Tư Ma U Nguyệt ra tới, nhìn đến một thân thủy lục sắc váy dài nữ tử xuất lĩnh một đám người hướng chính mình hành lễ, hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra không nghĩ tới này Vu Tiên quận quận chúa thế nhưng là cái nữ tử. Linh Nhi, Mặc Vũ ngoài dự đoán mọi người về phía ra linh gật gật đầu, này ở trước kia chính là rất ít có. Tư Ma U Nguyệt rất là ngoài ý muốn nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái, gia hỏa này chẳng lẽ thích như vậy mỹ nữ? Linh Nhi là bạn tốt chi nữ. Mặc Vũ xem hiểu ánh mắt của nàng, vô ngữ giải thích. Thế nhưng là ngươi bằng hữu nữ nhi à? Tư Mã u nguyệt cười cười. Linh quận vương, ngươi là được đến an quận vương tin tức sao? Đúng vậy. Gia Linh là cái thoạt nhìn thực ôn nhung nữ tử, cười rộ lên cho người ta một loại bị ấm áp thủy bao bọc lấy cảm giác, làm người cảm thấy rất là thoải mái. Nhìn đến bọn họ chỉ có vài người, nàng hỏi, không phải nói còn có một ít người sao? Còn có người, chỉ có chúng ta. Không có người khác. Nói là bảo hộ công chúa hộ vệ tới. Hộ vệ. Tư má U Nguyệt ngẩn ra. Ngay sau đó hiểu được. Bất quá nàng còn chưa nói lời nói. Trận pháp lại lần nữa sáng lên. Hàn sơn gió lạnh đoàn người xuất hiện ở trận pháp thượng. Tư má U Nguyệt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Nhìn nhìn bọn họ. Không nói lời nào. Tiểu công chúa. Hàn sơn gió lạnh mang theo người hành lễ. Nếu các ngươi đều tới, vậy ở quận Vương Phủ đợi đi. Ta có chuyện lại phân phó các ngươi. Tư ma U Nguyệt phân phó nói. Là, tiểu công chúa. Hàn sơn gió lạnh nhẹ nhàng thở ra, tiểu công chúa không sinh khí liền hảo. Tiểu công chúa, chúng ta đã chuẩn bị tốt xuống giường sân. Ngươi cùng mặc vũ đại nhân không bằng đi trước nhìn xem. Nếu không được, chúng ta lại đổi. Gia Linh cung kính mà nói. Chủ địa phương không quan hệ, chúng ta trước nói chính sự đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Gia Linh tươi cười bất biến, ứng thanh hảo, mang theo các nàng đi phòng nghị sự. Tới rồi nơi đó sau, Gia Linh đem mọi người đều tiểm đi ra ngoài, còn bố trí một cái phòng ngừa nghe trộm kết giới. Tiểu công chúa, An Hy cho ta nói, phát hiện hồn tộc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn còn hỏi ta nơi này có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Gia Linh nói đến chính sự, tươi cười thu liếm một ít, nhưng là trên người hơi thở cũng không có biến, bất quá cũng có thể làm người nhìn ra được nàng thực nghiêm túc. Tư má U Nguyệt đem phát hiện 17 cùng hồn tộc những người khác sự tình nói một chút, sau đó nói đối vu tiên quận suy đoán. Quận chúa là cảm thấy, bọn họ sẽ đối vu tiên quận xuống tay. Gia Linh hỏi. Ta tưởng hẳn là đã xuống tay. Tư Ma U Nguyệt khẳng định nói, Vũ Tiên Quận có hay không cái gì náo động? Không có. Gia Linh hơi hơi lắc lắc đầu. Ta đã cùng các thành thị xác nhận quá, mấy năm gần đây đều không có phát sinh qua cái gì náo động. Không có. Tư Ma U Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Người kia trong trí nhớ, đầu tiên là phái hắn đến Vũ Tiên Quận tới, rồi sau đó mới đổi thành đi Tây tới quận nếu hồn tộc người nhắc tới Vu Tiên Quật kia nơi này liền nhất định có hồn tộc ta lại phái người đi tra gia linh nói ân ta tưởng bọn họ chủ yếu mục tiêu vẫn là ở Vu Tiên Thành ngươi nhiều làm người đi tra một tra có hay không cái gì kỳ quái hiện tượng tư mã u nguyệt nói hào ta đây liền phân phó đi xuống trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ chủ đến khách sạn lớn nhất Cho nên có chuyện gì nói, muốn phiền toái ngươi cho chúng ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu công chúa các ngươi không ở quận Vương Phủ sao? Gia Linh kinh ngạc mà nói. Không được, chúng ta đi ra bên ngoài trụ. Vì cái gì? Gia Linh nhìn nhìn mặc vũ. Chẳng lẽ là tiểu công chúa cảm thấy quận Vương Phủ không tốt sao? Muốn điều tra đến một ít tin tức, ở bên ngoài càng phương tiện một ít. Khách điếm tử quán trà lâu là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương, mặc vũ khó được giải thích một hồi. Gia Linh nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế, cũng không phải ghét bỏ nơi này không tốt, này liền hảo. Vị này tiểu công chúa chính là quỷ vương thương yêu nhất ngoại tôn nữ, nghe nói yêu thương trình độ không thua gì năm đó nàng nương úc nhưng la. Năm đó nàng nương ở quỷ giới hành tẩu thời điểm, nhưng không có hàn sơn gió lạnh hộ giá hộ tống đãi ngộ. Nàng sợ chọc cái này tiểu tổ tông một cái không cao hứng, ở vu tiên quận nháo lên, nàng nhưng nhận không nổi. Đúng vậy, tư Ma u nguyệt chiều nàng cười cười, chúng ta tới nơi này mục đích là muốn tìm kiếm không bình thường địa phương, trụ đi ra bên ngoài sẽ phương tiện rất nhiều, trong chốc lát chúng ta cũng sẽ không từ cửa chính rời đi. Người khác nhìn đến chúng ta, cũng sẽ không biết là tới cha cái này, đương nhiên. Cái này rất nhiều người nhận thức ra hỏa liền gửi ở ngươi nơi này. Cái gì? Không cần. Gia Linh cùng Mạc Vũ đồng thời mở miệng, Mạc Vũ vẻ mặt oan khí mà nhìn nàng. Tư ma U Nguyệt lắc lắc ngón tay, kháng nghị không có hiệu quả. Ai làm ngươi này khuôn mặt ở quỷ giới quá nổi danh, ngươi vừa xuất hiện, không phải ai đều đã biết. Vạn nhất hồn tộc người bởi vậy thu liêm hành động. Chúng ta đây còn có thể tra được cái gì? Chính là ta một người sẽ hảo nhàm chán. Mặc vũ trên mặt oán khí biến thành ai oán, còn có một tia đáng thương cùng làm nũng. Gia Linh trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn mặc vũ. Nàng vừa rồi không nghe lầm đi, hắn vừa rồi là ở làm nũng. Đây chính là cùng diêm la tể danh mặc vũ A, lão bất tử gia hỏa A, thế nhưng sẽ làm nũng. Đây là ngày đêm điên đảo vẫn là thế giới đại loạn, liền tính là, cũng so ra kém vừa rồi cho nàng đánh sâu vào đại. Trước kia mỗi lần đi theo chính mình phụ thân bên người, nhìn đến mặt vũ thời điểm đều cảm thấy hắn là như vậy cao cao tại thượng, súc không thể thành. Rõ ràng là quỷ tộc, lại mang theo một tia lười nhác tiên khí, nàng trước kia vẫn luôn nghe phụ thân nói, hắn người này, người không người quỷ không quỷ tiên không tiên, không cứu. Bất quá nàng vẫn luôn cảm thấy, đó là phụ thân ở ghen ghét mặc vũ lớn lên đẹp. Hiện tại, hắn thế nhưng sẽ như vậy cấp tư má u nguyệt nói chuyện, này quả thực điên đảo nàng trước kia sở hữu nhận chi. Nhàm chán nói liền chính mình tìm điểm sự tình làm tốt, uống uống trà, tâm sự thiên, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt mọi người liền hảo. Thật là vô tình, mặc vũ kháng nghị. Hảo Sự tình nói tốt, chúng ta cũng nên đi ra ngoài tìm chủ địa phương, khách sạn lớn nhất ở nơi nào, bị làm lơ người nào đó. Tư má U Nguyệt cuối cùng vẫn là rời đi, đem mặc vũ cùng Hàn Sơn gió lạnh bọn họ lưu tại quận Vương Phủ, chính mình cùng vu lăng vũ bọn họ thông qua không gian rời đi, xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ. Các nàng dựa theo Gia Linh nói, tìm được rồi khách sạn lớn nhất. Lần này bọn họ không có thuê chỉnh đống sân, mà là ở phía trước phòng. Tuy rằng thực xảo, nhưng là chỉ cần hơi chút chú ý một chút, là có thể nghe được phía dưới đại đường đàm luận thanh. Ngẫu nhiên các nàng còn sẽ đi trên đường đi dạo, đi trả lâu ngồi ngồi, nghe những người đó có không nói chuyện phiếm. Liên tiếp xoay mấy ngày, cuối cùng làm các nàng ở một cái tiểu trong quán trả được đến một ít hữu dụng tin tức. Liên tiếp xoay mấy ngày. Uống lên một bụng nước trà, nghe được cũng đều là ngồi lê đôi mách, tư Ma má u nguyệt thậm chí đều tưởng phun tào, những người này không phải tu sĩ sao, như thế nào cả ngày đều đi chú ý nhà khác việc nhỏ nhị. Cũng may bọn họ uống đều là nàng phao trà, cũng coi như là một loại hưởng thụ. Ngày này, ở đi ngang qua một cái tiểu quán trà thời điểm, tư má u nguyệt đột nhiên linh cơ vừa động, những cái đó đại quán trà nghe không được tin tức. Vậy đổi tiểu quán trà thử xem đi, bất đồng trình tự người, nói không chừng sẽ đại tơi bất đồng tin tức. Các nàng tuyển nhất hẻo lánh vị trí, bất quá tuy là như thế, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Thấy các nàng không nói gì ý tứ, cũng liền không ai đi treo chọc bọn họ. Nếu là cái gì đại nhân vật, nhà liền phiền toái. Tư ma u nguyệt bọn họ kêu trà, bưng lên sau lại không uống, giả vờ giả vịt nhấp mấy khẩu. Ngay từ đầu những người đó cũng chưa nói cái gì đặc biệt đề tài, uống trà người cũng đi rồi tới, tới đi, thẳng đến các nàng chuẩn bị bất lực trở về thời điểm, mới có bốn cái ăn mặc bình thường người đi đến. Bọn họ vừa tiến đến liền tiếp đón tiểu nhị thượng trà, thuận tiện thượng điểm ăn vặt, sau đó liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Người nói chúng ta thôn rút cuộc sao lại thế này, những người đó gần nhất biến quái quái, giống như đều đã quên chính mình ai đâu. Nhưng là cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ cũng có thể trả lời đi lên, nhưng là cảm giác thật giống như là cả người đều thay đổi. Doàn người thực, chúng ta thôn còn không phải giống nhau, nhìn đến những người đó ánh mắt, tâm đều mau đi lên. Các người cũng có. Có a, ta cái cách vách nhị cẩu chính là, trước kia nhưng thành thật một người, hiện tại cả ngày không thấy người, ngẫu nhiên nhìn đến, đều cảm thấy quái quái. Chúng ta cho rằng không phải một người, nhưng là cùng hắn nói chuyện, trước kia chuyện này đều nhớ rõ đâu. Nói không chừng là người ta đột nhiên có việc nhi đâu, các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi, lại nói tiếp, như thế nào không thấy được ngươi để đệ. Ta để để gần nhất bị tương xuân lâu đầu bảng mê thần hồn điên đảo. Mặt sau mở miệng người nọ nó nói, các ngươi cũng biết, nhà ta liền những cái đó điểm ra sản. Vẫn là năm đó cha mẹ vào thành sao tổn xuống dưới Hiện tại đều làm ra hỏa kia bại hết Lúc này mới một tháng đâu Không phải đâu Tương Xuân Lâu cái loại này địa phương Như thế nào sẽ làm ngươi để để đi vào Kia không phải chúng ta loại người này có thể tiếp xúc đến Ta ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng Nhưng là ta mặt sau cùng quá ta để để Nhìn đến hắn sát thật là vào Tương Xuân Lâu Cửa tú bà còn nói Xuân Hiểu cô nương chờ hắn đã lâu. "Ta đi, không phải đâu. Ngươi để để thật sự cùng Xuân Hiểu cô nương như vậy thục. Làm hắn khi nào đem ta cũng mang đi gặp a, nghe nói này Xuân Hiểu cô nương đẹp như thiên tiên, da như ngưng chi, kia hoạt hoạt làn da." "Được rồi ngươi a, chú ý một chút bộ dáng của ngươi." Cái kia ca ca chừng mắt nhìn người nó liếc mắt một cái. "Khụ khụ." Vong hình, vong hình, ta không phải chưa thấy qua sao? Người nọ cười cười, bất quá, ngươi đệ đệ là như thế nào vào xuân hiểu cô nương mắt? Ngươi cũng đừng chú ý xuân hiểu cô nương, hắn đệ đệ cái dạng này, sợ là muốn xảy ra chuyện A. Ta cảm thấy kỳ quái chính là, xuân hiểu như thế nào lại chọn hắn đệ đệ? Tương xuân lâu là lớn nhất hoa lâu, xuân hiểu bên trong đầu bảng. Đi tìm nàng người đều là chút đại quan quý nhân, thế ra đệ tử. Như thế nào sẽ coi trọng bọn họ loại này bình dân? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, hình như là Xuân hiểu cô nương chính mình tuyển. Bất quá, tú bà những cái đó cũng không không đồng ý. Ngươi cũng bất đồng quá lo lắng, các ngươi không phải không có tiền sao Đến lúc đó tự nhiên sẽ không làm hắn tiến tương Xuân lâu đại muốn Ai? Hy vọng là như thế đi. Theo sau bọn họ lại hàn huyên một ít mặt khác, không lại nói chuyện vừa rồi, tư ma u nguyệt các nàng đợi trong chốc lát, tính tiền rời đi. Đi thời điểm, nàng thả một ít xích phong ra tới. Lăng vũ, ngươi cảm thấy, này có thể hay không là hồn tộc dở trò quỷ? Tư mã u nguyệt hỏi. Ta tưởng, quận vương bọn họ hẳn là đều là đem lực chú ý đặt ở các trong thành không có nghĩ tới bên ngoài những cái đó tiểu thôn trấn, hơn nữa có tây tới thành sự tình, chú ý điểm cũng sẽ là thế ra hút mắt, cho nên mới sẽ vẫn luôn không có tin tức." Vu Lăng Vũ nói. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy bọn họ nói này đó những cái đó cùng hồn tộc có quan hệ?" Hắc Ảnh hỏi. "Ta xem 89 phần 10." Hoàng nói. "Có phải hay không, chờ mặt sau sẽ biết." Vũ lăng vũ mỉm cười nói. Chúng ta đây hiện tại phải làm điểm cái gì? Tư Ma u nguyệt vuốt cầm hỏi. Ta xem ngươi kia biểu tình, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì chuyện xấu? Hắc ảnh hưng phấn mà hỏi. Hoàn một cái tát chụp ở hắn trên đầu, ngươi đi theo kích động cái gì? Đương nhiên kích động, tiểu thư cái dạng này, khẳng định là muốn đi làm chuyện xấu. Hắc ảnh cười hì hì nói. Tư Ma U Nguyệt còn lại là nhìn nhìn Vũ Lăng Vũ, vãn chủ cánh tay hắn, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Lăng Vũ, ta hôm nay mang ngươi đi dạo ôn nhu hương đi. Ta thích ngươi ôn nhu hương. Vũ Lăng Vũ có khác thâm ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tư Ma U Nguyệt vỗ cánh tay hắn. Ta đêm nay mang ngươi đi tương xuân lâu xem mỹ nữ. Thế nào, ta đối với ngươi hảo đi. Loại này đãi ngộ, nhưng không mấy nữ bằng hữu nguyện ý cấp. Ta thích đổi một loại hảo. Vu lăng vũ nói. Hà hà hà, tiểu thư. Chúng ta đêm nay muốn đi dạo tương xuân lâu, thật vậy chăng? Hắc ảnh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng. Ai nha nha, quỷ giới thanh lâu à, chúng ta còn chưa có đi xem qua đâu. Hai người các ngươi đi sao? Nếu là không đi, ta cùng tiểu thư hai người đi. Ngươi cảm thấy đâu? Hoàng liếc mắt nhìn hắn, rất có ngươi dám thử xem bộ dáng. Trạng vạ, bốn cái quần áo ngăn ngắp nam tử xuất hiện ở tương xuân lâu cửa. Đang ở tiếp đón khách nhân tú bà nhìn đến bọn họ, lập tức huy xuống tay lũa đón đi lên, kia vẻ mặt nếp gấp đều cười thành cúc hoa. Này tú bà như thế nào như vậy xấu? Hắc ảnh xúc đến tư má u nguyệt phía sau, dò ra đầu, vẻ mặt sợ hãi. Tư Ma U Nguyệt cũng chừ trừ khóe miệng, này tú bà lớn lên thật sự không thể miêu tả. Rõ ràng cửa mặt khác nữ tử đều như vậy xinh đẹp, như vậy động lòng người, như thế nào liền này tú bà chẳng lẽ là vì phụ trợ những người đó Mỹ? Bốn vị ra là lần đầu tiên tới sao? Tú bà thấu đi lên nói, cười tủng tìm hỏi. Đúng vậy, nghe nói các ngươi tương xuân lâu có rất nhiều Mỹ nữ, cho nên đi ngang qua nơi này riêng đến xem. Tư Ma U Nguyệt người được trên người nàng nước hoa, mày hơi hơi nhăn lại. Vũ Lăng Vũ Tác trực tiếp sau này lùi hai bước, trong mắt là không chút nào che giấu ghét bỏ. Nha ha ha ha, tới rồi Vu Tiên Thành, một nửa nam nhân đều sẽ tới chúng ta Tương Xuân Lâu tới đi dạo. Chúng ta nơi này chính là có đẹp nhất nữ nhân, tối ưu chất phục vụ đâu. Tú bà cười đánh giá bọn họ bốn người. Trước mắt tiểu ca hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt tò mò. Hắn mặt sau người tuy rằng cũng là như thế, nhưng là tựa hồ có thói ở sạch. Bên cạnh người kia thoạt nhìn cũng không phải thực nguyện ý đến nơi đây tới, phỏng chừng là bị trước mắt tiểu tử kéo qua tới. Xa hơn một chút chỗ còn có một cái nam tử, hẳn là hộ vệ. Thoạt nhìn thực bình thường tổ hợp A. Tư má U Nguyệt làm bộ không phát hiện tú bà đánh giá. Rất có hứng thú mà nhìn tương xuân lâu bên ngoài những cái đó cô nương. Nha nha nha, cái kia nữ không tồi. Hắc ảnh ngươi mau xem. Kia ngực kia eo kia mông, chập chập chập, vừa thấy chính là cái mất hồn cô nương. Nàng vuốt cầm, nước miếng đều phải chảy ra. Tư ma u nguyệt nhìn cái này, lại nhìn xem cái kia, hứng thú rất cao. Thiếu ra, ngươi nói không sai nơi này nữ so với chúng ta nơi đó đẹp nhiều. Hắc ảnh đi theo nàng xem này xem kia, hưng phấn thực. Tú bà vừa thấy tư mã u Nguyệt cái dạng này, đi lên giữ chặt nàng. Nói, tiểu thiếu ra là lần đầu tiên tới loại địa phương này sao. Đúng vậy đúng vậy. Tư mã u Nguyệt gật đầu: Trước kia chưa từng có dạo quá thanh lâu đâu. Ai nha, Ngươi đừng ở chỗ này lôi kéo ta, ta muốn vào đi xem bên trong cô nương. Ta có rất nhiều tiền. Ha ha, tiểu thiếu gia, ngươi đừng có gấp, không có người so với ta càng hiểu biết tương xuân lâu cô nương. Tú bà cười ha ha mà nói, ngươi nói ngươi muốn cái gì dạ, ta cho ngươi an bài. Thật sự, tư má u nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, ta muốn gặp các ngươi đầu bảng. Nghe nói đầu bảng đều là xinh đẹp nhất nhất có mị lực, ta muốn gặp nàng. Ngươi muốn gặp xuân hiểu. Nhà của chúng ta Xuân Hiểu cũng không phải là ai đều có thể thấy. Tú bà tay phải ba ngón tay đặt ở cùng nhau xoa xoa, tư ma U Nguyệt lập tức liền minh bạch, nhìn hắc ảnh liếc mắt một cái, hắc ảnh lập tức lấy ra một túi tinh thạch phong tới tú bà trong tay. Nhà ta thiếu ra nói, chúng ta không kém tiền. Hắc ảnh nói, mau cho các ngươi đầu bảng tới đón nhà ta thiếu ra. Tú bà nhìn đến trong túi thượng phẩm tinh thạch, Trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, bất quá cũng không có nhả ra. Chúng ta xuân hiểu hôm nay không rảnh, đêm nay đều đã an bài hảo. Nếu không, các ngươi nhìn xem chúng ta tứ đại hoa đáng, cũng là mỗi người đỉnh tốt. Không được, ta liền phải xuân hiểu cô nương. Tư mã u nguyệt dẩu miệng, một bộ đại thiếu gia tính tỉnh lên đây bộ dáng. Nhà ta thiếu gia trước nay muốn cái gì phải gì đó, các ngươi một cái đầu bảng. Cái giá còn lớn như vậy, hắc ảnh nói. Đây là ta tương xuân lâu quy củ, nếu đã an bài hảo. Chúng ta cũng không thể đối mặt khác khách nhân không phụ trách không phải. Mặt khác khách nhân, bọn họ có chúng ta thiếu ra thân phận tôn quý sao? Có chúng ta thiếu ra có tiền sao sao? Chúng ta thiếu ra chính là vương. Hắc ảnh, hoàn quát lớn, đem hắc ảnh câu nói kế tiếp đánh gãy. Nhưng là như vậy ngược lại có dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Chính là, chúng ta nơi này chính là khách hàng tối thượng đâu. Tú bà nói, tiểu thiếu ra ngươi cũng đừng nóng giật, ngươi gặp qua chúng ta tứ đại hoa đáng giống nhau sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Không được, ta liền phải đầu bảng, chỉ có đầu bảng mới xứng thượng ta thân Phật. Tư Mã U Nguyệt kiên trì, ngươi hôm nay nếu là không cho ta thấy Xuân Hiểu Cô Nương nói, ta khiến cho linh quận vương hủy đi ngươi này tương xuân lâu này mụ mụ liền ở tú bà khó xử thời điểm một cái nha hoàng tử bên trong đi ra chiều nàng hành lễ cô nương nói làm ta mang vài vị công tử đi vào kia nàng khách nhân đâu đã đi rồi nha hoàn lên tiếng sau đó đối tư mã u nguyệt nói tiểu thiếu gia thỉnh đi lúc này mới giống lời nói sao Tư Ma U Nguyệt phất phất tay, đi. Hắc ảnh, chúng ta đi xem kia đầu bảng có phải hay không có trong lời đồn như vậy xinh đẹp. Được rồi. Tư Ma U Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, Vu Lăng Vũ đi nàng bên cạnh, Hắc ảnh cùng Hoàn theo ở phía sau. Thoạt nhìn giống như là hai anh em mang theo thị vệ giống nhau. Nha Hoàn mang theo bọn họ đi một đống độc lập tiểu gác mái, cùng bên ngoài ấm ý bất đồng, nơi này hết sức thanh tịnh. Hơn nữa bố trí đến cũng thời gian thanh đạm, không có phía trước xa hoa trụy lạc, không biết còn tưởng rằng là tới một cái thế gia cô nương khuê các. Công tử, mời các ngươi tại đây chờ, cô nương lập tức liền tới. nha hoàng nói xong hành lễ, đi ra ngoài. Tư má u nguyệt hướng tới nàng bóng dáng hô một tiếng nhanh lên, chuyển qua tới liền nhìn đến ba người nhìn chầm chằm chính mình. Nàng sờ sờ cái mũi của mình, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Thật không nghĩ tới. Thiếu ra ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy. Hác ảnh sùng bái mà nhìn nàng. Không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Tư mã u nguyệt nâng nâng cầm, đắc ý nói. Ngươi ăn qua thịt heo à, phía trước ngươi còn cấp làm cho chúng ta ăn. hắc ảnh nói. Mọi người. Đây là tục ngữ. Tục ngữ hiểu hay không? Tư mã u nguyệt gõ gõ hắn đầu. Sau đó đi vào cái bàn biên ngồi xuống, đã lâu không trang nam tử, này huyện giới rốt cuộc lại có tác dụng. Vũ lăng vũ lấy ra một bộ trà cụ, bắt đầu pha trà, tư má u nguyệt ở hắn bên người ngồi, nhìn chầm chầm hắn tay xem. Chờ xuân yểu lại đây thời điểm, một hồ trà mới vừa nấu hảo. Nô ra gặp qua vài vị công tử, nàng chiều mấy người nhất nhất hành lễ. Tư má u nguyệt nhìn lại. Nhìn đến một cái nũng nịu nữ tử đứng ở cửa, kia bộ dáng làm nàng cảm thấy giống như gặp được giang nam nữ tử giống nhau. Hoa, quả nhiên lớn lên thật xinh đẹp, hắc ảnh không chút nào che giấu mà há to miệng, mắt mạo đào tâm. Liền hoàn đều nhướng mày. Chỉ có vũ lăng vũ ngồi ở chỗ kia, liếc liếc mắt một cái sau, tiếp tục chuyên tâm mà vì tư má u nguyệt chăm trà, đem cái ly đẩy đến nàng trước mặt, ôn nhu nói uống trà. Tư ma U Nguyệt uống ngụm trà, chiều Xuân Hiểu vẫy vẫy tay, nói, ngươi chính là tương Xuân lâu đầu bảng. Đúng vậy, nô ra đúng là Xuân Hiểu. Xuân Hiểu thanh âm mềm nông mềm nông, làm người nghe song tâm đều mềm. Mau tới mau tới, ngồi vào ta bên cạnh tới. Tư ma U Nguyệt vô vỗ mặt khác chống không một bên, trong mắt đều mau dán lên Xuân Hiểu trên người đi, chờ nàng ngồi xuống. Lập tức đi lên chảo tay nàng Công tử Nô ra vì ngươi đạn một khúc đi Xuân hiểu chiều nàng cười cười Tư ma u nguyệt Nhìn đến nàng này tươi cười Cả người đều thần hồn điên đảo Nhạc hồ hồ mà nói hào, hào. Xuân hiểu thuận thế từ nàng Trong tay bắt tay rút ra Đi vào nhà ở mặt khác một mặt Nơi này phóng một trận đàn tranh Xuân hiểu chiều tư ma u nguyệt cười cười Bắt đầu bắn lên, không thể không nói, nàng đàn tranh đạn đích xác thật không tồi. Liền nàng đều nghe vào mê. Tư má u nguyệt si ngốc mà nhìn Xuân Hiểu, nàng vẫn luôn cảm thấy, Mỹ nữ xứng đàn tranh, đẹp mắt, dưỡng nhĩ, dưỡng tâm. Một khúc kết thúc, Xuân Hiểu đứng dậy tạ lễ, sau đó nói, Công tử, đêm nay chúng ta chỉ có thể đến nơi đây. Vì cái gì? Bởi vì đã đến giờ, mặt sau thời gian là hẹn trước những người khác, vừa rồi này đó, là phía trước khách nhân lâm thời đi rồi, mới có thời gian thấy công tử, trong chốc lát mặt sau khách nhân liền phải tới, công tử khẳng định luyến tiếc nô ra khó xử đi. Ta đương nhiên luyến tiếc, ta đây mặt sau cũng muốn tới, ta muốn đặt bao hết, ngươi không chuẩn lại tiếc mặt khác khách nhân, tư mã u nguyệt hào khí mà nói. Xuân hiểu tươi cười càng sâu, đáp, nô ra đêm nay không được, từ đêm mai bắt đầu, cũng chỉ tiếp công tử một người. Hảo, liền nói như vậy định rồi, tư Ma u nguyệt lại nét mực trong chốc lát mới dẫn người rời đi. Nàng đi rồi, Xuân hiểu trên mặt tươi cười đạm đi, tú bà đi đến, có chút thấp thỏm mà nhìn nàng. Những người khác ở chỗ này nói, sẽ phát hiện hai người quan hệ thực không bình thường. Một cái tú bà thế nhưng sợ trong lâu đầu bảng. Mụ mụ, đem mặt sau an bài đều hủy bỏ. Xuân Hiểu nói. Vì cái gì? Mặt sau hẹn trước những người đó đều. Mụ mụ ngươi ở nghi ngờ ta quyết định. Xuân Hiểu ngồi ở đàng tranh phía trước, nhìn tú bà ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu, nhưng là tú bà lại cảm giác lưng tê dại. Thuộc hà không dám. Tú bà lập tức nhận sai. Vậy đi an bài đi, điểm này sự tình đối với ngươi mà nói, cũng không khó. Xuân Hiểu mỉm cười nói. Chủ tử, thuộc hạ có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ như vậy nhiều người, liền vì đêm nay này bốn người, đáng giá sao? Tú bà hỏi. Xuân Hiểu lần này không sinh khí, gục đầu xuống bắt đầu đánh đàn, một khúc kết thúc, nàng mới sâu kín mở miệng, không phải bốn người, là một cái. Cái kia tiểu thiếu gia Không sai. Xuân hiểu tay trái chống cầm. Tay phải tùy ý khải cầm huyền. Khóe miệng mỉm cười. Linh hồn của hắn thực mỹ vị. Hơn nữa tựa hồ có chút đặc biệt lực lượng. Nàng một người. Là có thể để quá sở hữu phế vật. Chính là người nò thân phận tựa hồ có chút cao. Kia muốn trực tiếp đoạt lấy tới sao. ngươi đã quên chúng ta quy củ. Linh hồn là muốn tự nguyện dâng lên tới mới đủ tươi ngon. Linh hồn có một chút thương tổn, liền không hảo. Xuân hiểu nỉ non. Kia chủ tử vì cái gì không nhiều lắm lưu bọn họ trong chốc lát. Tú bà hỏi. Dễ dàng như vậy liền ăn đến trong miệng, nơi nào còn sẽ quý trọng. Ăn không đến, mới là tốt nhất. Nam nhân thói hư tật xấu, còn dùng ta tới giáo ngươi sao? Là... Ngươi đi xuống an bài đi, lần sau lại nghi ngờ ta quyết định, liền chính mình đi lánh phạt. Là, chủ tử. Đi thôi. Tú bà rời đi tiểu gác mái, phía sau chuyển đến dễ nghe tiếng đàn, nàng ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu ánh trăng, cảm thấy này bóng đêm hết sức lánh. Tư ma u nguyệt bọn họ từ tương xuân lâu ra tới, trực tiếp trở về xuống giường khách điếm đi theo các nàng mặt sau người xác định sau mới xoay người rời đi. Tư Ma U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đứng ở phía trước cửa sổ bên ngoài là phồn hoa đường phố. Những người đó rời đi, xem ra chỉ là tới xác nhận chúng ta đặt chân địa phương. Vu Lăng Vũ nói: không cần phải xen vào. Tư Ma U Nguyệt nói: Hắc ảnh còn không có tỉnh táo lại sao? Không có, cái kia vô dụng gia hỏa. Xem ra lá yêu cầu kêu trở về một lần nữa huấn luyện. Hoàn Trầm khuôn mặt nói. Ngươi cũng đừng nóng giật, cái kia xuân hiểu tiếng đàn sát thật không bình thường. Liền tính là ta, lúc ấy cũng có trong nháy mắt thất thần. Hẳn là âm công. Tư Mã U Nguyệt nói. Sát thật là âm công, hơn nữa là bất nhập lưu cái loại này. vu Lăng Vũ nói, kia tiếng đàn sẽ mê hoặc người tâm trí, làm người đối nàng sinh ra ái mộ. Từ nàng đánh đàn thủ pháp tới xem, hôm nay còn chỉ là giống nhau, chỉ sợ còn có mặt khác lợi hại hơn. Hiện tại giống nhau đều có thể mê hoặc người tâm trí, lợi hại hơn, chỉ sợ nghe người liền không hề là chính mình. vu Lăng Vũ nói, âm công sát thật tương đối phiền toái hoàn phù hợp. À, tư ma u nguyệt đột nhiên kêu lên, dò hai người nhảy dựng, còn không có hỏi nàng làm sao vậy. Liền thấy nàng nhéo vũ lăng vũ cánh tay kêu lên, Ngươi nhìn nàng có phải hay không? Ngươi còn làm bộ làm tịch mắt nhìn thẳng, Có phải hay không trộm nhìn? Không phải ta nói ngươi, Ngươi muốn nhìn liền chính đại quang minh xem sao? Ta nếu mang ngươi ngươi, Liền sẽ không để ý ngươi xem, Lén lút làm cái gì? Ta cũng sẽ không ghen gì đó. Vũ lăng vũ bị nàng ninh thịt, Nghe được nàng kia lời nói, Nhìn nhìn lại nàng nhe răng bộ dáng Thật là vô ngữ, không ăn dấm, kia làm gì vậy, ninh cánh tay hắn làm cái gì. Ta chỉ là ở phát hiện tiếng đảng có dị thời điểm nhìn thoáng qua, hơn nữa đều là xem tay nàng chỉ. Hắn giải thích. Thật sự, tư Ma u nguyệt chớp chớp mắt to. Đương nhiên, hắc hắc, ngươi nếu là thật sự nhìn, ta cũng sẽ không nói cái gì. Người nào đó hiện tại cười thực vui vẻ, vừa rồi kia sắc mặt nhưng khó coi. Chính nàng tựa hồ cũng cảm thấy vừa rồi véo sai rồi, duỗi tay ở cánh tay hắn thượng vuốt, thật cẩn thận mà cười làm lành. Người cảm thấy như vậy là được, vu lăng vũ nhướng mày. Kia muốn như thế nào? Đương nhiên là như vậy. Lời còn chưa dứt, môi mỏng đã đến, người nào đó bị chế trụ đầu, tránh né không thể. Có người đâu? Tư Mã u nguyệt nhỏ giọng kháng nghị. Nơi nào còn có người? Vu lăng vũ buông ra nàng. Nàng nhìn về phía hoàn vừa rồi vị trí. Nơi đó nơi nào còn có cái gì người? Từ nàng bắt đầu ninh vu lăng vũ bắt đầu. Hoàn cũng đã rời đi. Tiếp tục bồi thường ta đi. Ngô, ngươi. Ánh trăng thẹn thùng. Ngày thứ hai. Tư má U Nguyệt đem tin tức chuyển lại cho Gia Linh, có ngoài thành khác thường, còn có tương xuân lâu quái dị. Gia Linh được đến tin tức thời điểm vừa lúc cùng mặc Vũ cùng nhau. Ngoài thành thôn chấn, này ta thật đúng là không phải người đi chú ý. Gia Linh tự trách mà nói. Những cái đó hồn tộc người từ nơi đó xuống tay, này bản thân liền rất ngoài ý muốn. Mặc Vũ nói. Cũng không biết bọn họ lợi dụng những cái đó làm cái gì. Lại là như thế nào thay đổi bọn họ. Ta đây liền phái người đi cha. Gia Linh nói. Không nóng nảy, ngươi người trong quận người đều nhận thức. Một khi đi, liền rút dây động rừng. Mặc vũ nói, ta tưởng, nàng hẳn là đã đi cha xét. Gia Linh tiếp tục đi xuống xem, quả nhiên nhìn đến tư mã u nguyệt làm nàng án binh bất động, nói đã đi cha xét. Mặt sau còn nói tương xuân lâu sự tình. Mặc vũ ở một bên, nghe thấy cái này, tạc, nàng nói cái gì? Nàng đi tương xuân lâu, nàng một nữ tử cũng dám đi tương xuân lâu, quả nhiên là cái gì đều làm được. Vũ lăng vũ ra hỏa kia cũng không biết ngăn đón nàng. Vũ lăng vũ cũng đi, gia linh nói, nàng nói, nàng phát hiện tương xuân lâu cũng thực không bình thường. Làm chúng ta nhìn chằm chằm trong lâu người cùng những cái đó khách nhân, nhìn chầm chằm trong lâu người ta minh bạch, nhưng là vì cái gì liền khách nhân cũng muốn tra. Nhất định là nàng phát hiện những cái đó khách nhân có cái gì không bình thường, nếu bọn họ có thể làm thôn dân biến hóa, sẽ làm khách nhân biến hóa cũng là có khả năng. Hoặc là, nàng là cảm thấy những người này có khả năng sẽ đi làm cái gì sự tình, tương xuân lâu mỗi ngày nganh đón khách hướng xuất nhập người lượng đại thêm chi đối nơi này người cũng không quen thuộc cho nên mới sẽ làm người tới làm những việc này mặc vũ suy đoán hắn quả nhiên vẫn là hiểu biết Tư Ma U Nguyệt lập tức liền minh bạch nàng ý tứ hảo ta lập tức đi an bài gia linh đáp làm người tiểu tâm một chút ta biết đến trạng vạn thời điểm Tư Ma U Nguyệt lại đi tương xuân lâu Xuân hiểu đã đang chờ đợi, nhìn thấy nàng, tư má u nguyệt lập tức đã đi tới, giữ chặt tay nàng, sắc mị mị mà nhìn nàng nói, người khác đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, ta như thế nào cảm thấy một ngày không gặp, dường như qua trăm năm giống nhau. Vũ lăng vũ lạc hậu nàng hai bước, nhìn đến nàng bắt lấy người khác tay, tiến lên đem tay kéo trở về, của mắng, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Tư Ma U Nguyệt bĩu môi, này có cái gì sao? Nơi này chính là Xuân Lâu. Nhìn đến Vũ Lăng Vũ một cái, con mắt hình viên đạn lại đây, nàng ruột ruột cổ không nói. Vào lúc ban đêm, Tư Ma U Nguyệt cùng Xuân Yểu cũng chỉ là đạn đánh đàn, tâm sự thiên, uống uống trà, cái gì cũng không có làm. Mặt sau mấy ngày cũng là như thế, bất quá Tư Ma U Nguyệt xem Xuân Yểu ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Thậm chí yêu cầu muốn lưu lại qua đêm, Bất quá, bị vu lăng vũ cấp ấn trở về. Chờ bọn hắn rời đi. Tú bà tiến vào. Xuân Hiểu phân phó nói. Ngươi ngày mai làm người đi đem nam nhân kia dẫn dắt rời đi. Dẫn dắt rời đi. Kia không phải có khả năng sẽ bị phát hiện sao? Chủ tử hiện tại liền phải mạo hiểm như vậy. Tú bà hỏi. Ông. Một đạo lực lượng từ cầm huyền bay qua tới, tú bà trực tiếp bị ném phi, đập hư nhà ở trung gian cái bàn. Ta nói rồi, không được lại nghi ngờ ta quyết định. Chẳng lẽ là bởi vì ta không phải ngươi lúc ban đầu chủ tử, cho nên lời nói mặc kệ dùng sao? Xuân yểu trên mặt tươi cười không hề, cả người hơi thở cũng không hề che giấu, thoạt nhìn âm trầm tàn nhẫn. Thuộc hạ biết sai, tú bà quy dập đầu. Ta phát hiện linh hồn của nàng thật sự quá mê người, ta đã chờ không kịp. Chỉ cần ăn linh hồn của nàng, ta là có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Xuân hiểu nói, nhưng là hiện tại tiến trình thật sự quá chậm, ta chờ không kịp. Hơn nữa nam nhân kia cư nhiên đối ta mị âm không có hiệu quả, mà cái kia tiểu tử thực để ý hắn, có hắn ở, thực phiền toái. Ngươi ngày mai đem hắn dẫn đi, sau đó ta thừa dịp hắn mê luyến ta thời điểm Đem nàng mang đi, chỉ cần đem nàng ăn, lại rót vào tân linh hồn, cũng sẽ không có người phát hiện không ổn. Là, thuộc hạ minh bạch, ta đây liền đi an bài. Tú bà nói xong lui xuống. An bài hảo sau đi lánh phạt. Phía sau chuyển đến thanh âm lạnh băng đến xương, biết rõ lãnh phạt là cái gì, nàng lại không dám không nghe. Làm cho bọn họ tương đối kinh ngạc chính là... Ngày thứ hai tới người chỉ có tư Ma u nguyệt một người, mặt khác ba người đều không ở. Xuân hiểu nhìn đến nàng thời điểm còn thực kinh ngạc, tú bà an bài tựa hồ không phải ở cửa liền đem người chặn đứng. Tư nguyệt, ngươi như thế nào một người liền tới rồi? Nàng cười vì u nguyệt châm trà. Ta một người trộm tới, tư Ma u nguyệt cười rất là đắc ý, lăng vũ luôn không chuẩn ta cái này cái kia, có bọn họ cùng nhau quá chán ghét cho nên ta liền đem bọn họ chi đi rồi, sau đó ta trộm tới rồi. Xuân hiểu, như vậy liền không có người trở ngại chúng ta. Tư Nguyệt ngươi đối Xuân hiểu thật tốt, Xuân hiểu không có gì báo đáp. Xuân hiểu động dung mà nói, Xuân hiểu vì ngươi đàn một khúc đi. Hảo a hảo a, hiện tại ta liền thích nghe ngươi đánh đàn. Ta cũng đi tìm những người khác đạn quá, nhưng là đều không dễ nghe. Hiện tại ta một ngày không nghe ngươi đánh đàn, liền cả người không thoải mái đâu. Tư Ma U Nguyệt nói. Hảo, nô ra này liền vì ngươi đạn. Xuân hiểu đi vào đàn tranh sau ngồi xuống, phất tay bắn lên. Tư Ma U Nguyệt nghe như si như say, đoan ở trong tay trả một khúc kết thúc cũng không uống một ngủ. Xuân hiểu đạn xong sau, ngẩng đầu chiều tư Ma U Nguyệt xinh đẹp cười, U Nguyệt trong tay cái ly trực tiếp rơi xuống trên bàn. Nước trà bắn ra tới, lọc ướt nàng áo dài. Phụt. Xuân Hiểu bật cười, nói, Tư Nguyệt, ngươi không quan hệ đi. Tư Nguyệt lúc này mới cảm thấy mất mặt, cuốn quýt lấy ra tay khăn lau lên, chờ nàng sát hảo. Xuân Hiểu mới nói, Tư Nguyệt, ngươi có nghĩ cùng ta đi ra ngoài ngoạn nhi? Đi ra ngoài ngoạn nhi? Đi chỗ nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi đến vũ tiên thành tới nhiều như vậy thiên, nhưng có hảo hảo ngoạn nhi quá. Còn hảo đi, ban ngày thời điểm có đi ra ngoài chuyển qua, nhưng là cũng không thấy được cái gì thú vị. Lăng vũ còn nói nơi này không thú vị, muốn đi địa phương khác sau xoay đâu. Nếu không phải ta khăng khăng lưu lại, chỉ sợ đều đã bị mang đi. Tư mã u nguyệt bĩu môi, rất là không cao hứng bộ dáng Các ngươi phải đi về sao? Xuân hiểu cả kinh. Bật thốt lên nói Đúng vậy Vẫn là ta khuyên can mãi Hắn mới đồng ý ở lâu hai ngày Ai Chờ đến mặt sau hắn thật sự muốn dẫn ta đi Nhưng làm sao bây giờ Tư Ma u nguyệt rất là buồn rầu nói Xuân hiểu châm trả tay dừng một chút Rất là tiếc hận mà nói Ngươi nếu là rời đi Xuân hiểu sẽ tưởng ngươi Ngươi nếu không cùng ta cùng nhau đi thôi Ta vì ngươi chuộc thân Tư Ma U Nguyệt bắt lấy Xuân hiểu tay. Tư Nguyệt, Xuân hiểu động dung mà nhìn hắn, trong mắt xúc thượng nước mắt, theo sau rút ra bản thân tay, nói, Tư Nguyệt ngươi có thể như thế đối Nô Gia, Nô Gia rất là cao hứng, chính là, Nô Gia là văn tự bán đức, là không thể chuộc thân. Khẳng định sẽ có mặt khác biện pháp, ta đi cùng Tú Bà nói chuyện. Tư Má U Nguyệt nói liền phải đi tìm Tú Bà. Tư Nguyệt, Tính, không có cách nào. Xuân Hiểu nói, tính, không nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hôm nay có rượu sáng nay say, trước hảo hảo hưởng thụ đêm nay thời gian đi. Ta biết có một chỗ địa phương, buổi tối xem đặc biệt xinh đẹp. Chúng ta đây đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, trở trở về liền đi tìm tú bà cho ngươi chuộc thân. Hảo, Xuân Hiểu mang theo nàng rời đi gác mái. Chỉ vào mặt sau tối cao phòng ở nói, nơi đó là tối cao kiến trúc, chỉ cần có thể tới kia trên đỉnh đi nói, là có thể nhìn đến toàn bộ vu tiên thành cảnh đêm. Không nghĩ tới tối cao kiến trúc thế nhưng là tương xuân lâu nơi này, khó trách người khác cũng không biết cái này đâu. Tư má u nguyệt mới lạ mà nhìn tầng cao nhất, ta mang ngươi bay lên đi. Không được, nơi này chỉ có thể đi lên trước, ta mang ngươi đi. Xuân Yểu giữ chặt Tư Ma U Nguyệt tay, hai người từ nhất phía dưới bắt đầu đi, vẫn luôn đi đến tầng cao nhất, càng chạy Tư Ma U Nguyệt liền càng không thoải mái, hô hấp đều có chút trọng. Nơi này kỳ thật cũng là tu luyện hảo địa phương, cho nên ngươi sẽ cảm thấy có điểm không thoải mái. Xuân Yểu giải thích nói, là như thế này sao? Tư Ma U Nguyệt có chút không tin, nhưng là nhìn đến Xuân Yểu tươi cười. Lại đem trong lòng ý tưởng đè ép trở về. Bất quá, Xuân Hiểu nhưng thật ra một chút không có mệt đâu. Ta thường xuyên bỏ cái này, đã sớm đã thói quen. Xuân Hiểu giải thích nói. Hai người đi vào tối cao kia một tầng, tư Ma u nguyệt đi vào bên cửa sổ, phát hiện nơi này nhìn ra đi cảnh sắc sát thật không tồi. Hảo đồ sổ A, toàn bộ thành thị nhìn một cái không sót gì. Đúng không? Ta trước kia không vui thời điểm, chống đỡ không được thời điểm, liền sẽ đến nơi đây tới, nhìn xem này cảnh sắc, tâm liền khoan. Xuân Hiểu nói, Xuân Hiểu ngươi sẽ có không vui thời điểm sao? Là người đều sẽ có không vui thời điểm, làm chúng ta cái này, tự nhiên sẽ càng nhiều. Xuân Hiểu rất là thương cảm nói, nơi này thật nhiều nhà cụ A, tư má U Nguyệt nhìn đến trong phòng bãi đầy đủ loại nhà cụ. Cây sáo, cầm từ từ. Tư Nguyệt, ta kỳ thật nhất am hiểu chính là cây sáo, ta vì ngươi thổi một khúc đi. Hảo, xuân hiểu thổi một đầu khúc, tư ma u nguyệt sau khi nghe xong, cả người sợ ngây người. Hảo hảo nghe, đã lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xuân hiểu ánh mắt càng thêm si mê. Tư Nguyệt, ta hiện tại muốn thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Ngươi nguyện ý sao? Xuân Hiểu hỏi. Nguyện ý, ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cho dù là dâng lên ta sinh mệnh, ta linh hồn, ta đều nguyện ý. Tư mã U Nguyệt nói. Xuân Hiểu khóe miệng dơ lên, chờ chính là nàng những lời này. Ngươi thật sự nguyện ý vì ta dâng ra linh hồn sao? Xuân Hiểu nhìn ánh mắt của nàng trở nên nóng bỏng. Đương nhiên, Vừa rồi nhìn đến ngươi thương tâm, ta tâm đều phải nát. Nếu ngươi thật sự yêu cầu ta linh hồn, ta nguyện ý cho ngươi. Tư mã U Nguyệt nghiêm túc nói. Chúng ta đây rời đi nơi này đi. Đi một cái ngươi nguyện ý cho ta linh hồn địa phương. Xuân Hiểu hướng nàng vươn tay. Tư mã U Nguyệt đi qua đi, đem tay phóng tới trên tay nàng. Nhìn nàng mở ra không gian thông đạo đem chính mình mang theo đi vào. Trở ra thời điểm, nàng đã không biết đây là nơi nào. Chỉ biết là là một cái đen tuyển không gian, mà Xuân Hiểu không ở bên người nàng. Xuân Hiểu, ngươi ở nơi nào? Nàng lớn tiếng kêu gọi, nhưng là nơi này trống trải vô ngần, thanh âm phiêu đi ra ngoài, truyền rất xa. Không có người trả lời nàng. Xuân Hiểu, Xuân Hiểu, ngươi ở nơi nào? Nơi này là chỗ nào a Hảo dòa người. Ngươi mau ra đây à? Tư má u nguyệt sợ hai thanh âm đều run rẩy. Tư nguyệt, ta thật là khó chịu. Xuân hiểu thống khổ thanh âm từ bốn phía chuyển đến, tựa hồ là ở thừa nhận cái gì khó có thể chịu đựng thống khổ. Xuân hiểu, ngươi làm sao vậy? Xuân hiểu, tư Ma u nguyệt trong bóng đêm hô to, nhưng là lại không có nhìn thấy một cái bóng dáng. Tư nguyệt, ta hảo thống khổ, ngươi... Ngươi có thể hay không cứu cứu ta? Xuân hiểu thanh âm càng ngày càng suy yếu, nghe tới giống như muốn chết giống nhau. Xuân hiểu, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Ngươi đã nói, ngươi nguyện ý vì ta dâng ra linh hồn, thật vậy chăng? Xuân hiểu hỏi. Đương nhiên, ta hiện tại thống khổ chỉ có dùng ngươi linh hồn mới có thể giải cứu. Vậy đem ta linh hồn cầm đi đi. Tư Mã U Nguyệt hô to, ta muốn như thế nào mới có thể đem linh hồn cho ngươi? Ngươi bắt chủ tay của ta, khi ta kêu gọi tên của ngươi hỏi ngươi hay không nguyện ý thời điểm, ngươi muốn nói nguyện ý. Xuân Hiểu nói xong, một cái nhàng nhạt bóng dáng xuất hiện ở Tư Ma U Nguyệt trước mặt. Nàng hướng Tư Ma U Nguyệt vươn tay, nói, đến đây đi, đem tay phóng tới ta trong tay. Tư Ma U Nguyệt đem tay phóng tới nàng trong tay. Xuân Hiểu nhìn nàng, nói, Tư Nguyệt, ngươi nguyện ý đem ngươi linh hồn phụng hiến cho ta sao? Ta nguyện ý, Tư Ma U Nguyệt nói. Xuân Hiểu gợi lên tươi cười, nhìn Tư Ma U Nguyệt trên người phát ra điểm điểm quang mang, ánh mắt trở nên vui sướng. Chính là, ngay sau đó những cái đó vui sướng đều biến thành kinh ngạc. Những cái đó quang điểm không có giống trước kia giống nhau hội tụ thành linh hồn. Mà là toàn bộ lại về tới thân thể của nàng Thế nhưng thất bại Sao có thể Nàng nhíu mày Nhìn đến tư Ma u nguyệt không hề tiêu cự hai mắt Lại lần nữa nói một lần Tư nguyệt Ngươi nguyện ý đem ngươi linh hồn phụng hiến cho ta sao Ta nguyện ý Tư Ma u nguyệt nột nột nói Quang điểm lại lần nữa từ thân thể của nàng ra tới Hơn nữa so lần trước còn nhiều Hơn nữa chậm rãi tụ tập ở bên nhau. Xuân hiểu huyền tâm cuối cùng là rơi xuống, chính là khóe miệng nàng tươi cười còn không có hoàn toàn tràn ra lại cứng lại rồi. Những cái đó quang điểm lại toàn bộ trở lại trong thân thể đi. Sao có thể? Nàng kinh ngạc nhìn những cái đó quang điểm, chẳng lẽ là tư ma u nguyệt linh hồn quá đặc biệt, cho nên biện pháp này mới đối nàng vô dụng. Vì cái gì không có khả năng? Tư ma u nguyệt thanh âm ở bên tai vang lên, Xuân hiểu lúc này mới chú ý tới nàng, chỉ thấy khóe miệng nàng mỉm cười nhìn chính mình, ánh mắt thanh minh, nơi nào có vừa rồi dại ra bộ dáng. Ngươi thế nhưng thanh tỉnh, sao có thể? Ta đã nói rồi, vì cái gì không có khả năng. Xuân hiểu cảm giác tay bị khống chế trụ, lúc sau bị túm, dùng sức lôi kéo, thân thể của nàng không tự chủ được mà bay đi ra ngoài. Đi vào Tư mã U Nguyệt bên người. Quả nhiên không ở một cái không gian. Tư mã U Nguyệt lầm bẩm mà nói. Bất quá, hiện tại cùng nhau. Xuân Hiểu bị ném đến một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nàng quay đầu lại. Nhìn đến Tư Má U Nguyệt thẳng tắp nhìn chầm chằm chính mình. Ngươi không có chúng ta mị âm. Nàng khẳng định mà nói. Ngươi loại trình độ này âm không? Đối ta còn không có cái gì hiệu quả, tư Mã U Nguyệt nói. Không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, sao có thể ở mị âm còn bảo trì thanh minh, Xuân hiểu không tin. Ngay từ đầu nàng đạn bất quá là giống nhau mê người tâm trí ê âm không, mặt sau cây sáo là mị âm, chỉ cần nghe xong chỉnh đầu khúc, không có không bị mê hoặc, trừ phi, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ cường đại. Tư Ma U Nguyệt nói ra nàng ý tưởng, tuy rằng ta thực lực không phải rất mạnh, nhưng là vừa lúc tinh thần lực không tồi. Thực xin lỗi, không có chung ngươi bấy dập. Ngươi từ lúc bắt đầu liền không có mê luyến ta. Xuân Hiểu nói, ngươi vẫn luôn là trang. Không sai, có lăng vũ như vậy đẹp người ở, ta xem thượng ngươi. Tư Ma U Nguyệt khinh miệt mà nhìn nàng một cái. Ngươi thích nam nhân. Xuân hiểu cắn răng, chính là liền tính là thích nam nhân, ngươi cũng ngăn không được ta âm công mới là, chỉ cần là cái nam nhân, liền ngăn không được. Ai nói ta là nam nhân? Tư má u nguyệt đem huyễn giới tháo xuống, lập tức khôi phục nữ nhi thân. Ta chính là danh xứng với thực chính là nữ nhân, ngươi nếu dùng nam nữ thông dụng âm công, nói không chừng ta còn sẽ phiền não trong chốc lát. Ngươi thế nhưng là nữ nhân. Xuân hiểu kinh ngạc một chút, tiếp theo cảm nhận được chính là ngập trời tức giận, còn có bị lừa gạt sỉ nhục cảm. Nàng thế nhưng bị một nữ nhân lừa gạt, nàng thế nhưng không phát hiện nàng là một nữ nhân, sao lại có thể như vậy? Hơn nữa, ta cũng không gọi Tư Nguyệt, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào kêu tên của ta, cũng chưa dùng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt, là cái kia Tư Mã U Nguyệt. Chính là cái kia Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt đáp. Thật không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở cái này địa phương gặp được quỷ giới tiểu công chúa. Xuân Hiểu lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt, tràn đầy đứng lên. Bất quá, ngươi linh hồn thật đúng là mê người, tuy rằng mạnh mẽ cướp lấy linh hồn không phải chúng ta tôn chỉ. Linh hồn bị thương cũng sẽ ảnh hưởng linh hồn hiệu quả, nhưng là đến bây giờ cũng không biện pháp khác, hơn nữa chỉ cần đoạt ngươi linh hồn, lại đem người khác linh hồn rót vào đến thân thể của ngươi đi, đến lúc đó quỷ giới tiểu công chúa chính là chúng ta người. Ngươi tưởng quá tốt đẹp, biết lần trước muốn ăn ta linh hồn người là ai, hiện tại lại có cái gì kết cục sao? Là ai? Úc đều, ta cứu cứu. Quỷ hậu quỷ cơ trị tử, bị ta giết, linh hồn cũng chưa chạy thoát. Tư mã U Nguyệt nói. ha ha ta tuy rằng không biết lúc ấy là chuyện như thế nào, nhưng là gặp được chúng ta mỹ âm một môn, ngươi cũng đừng muốn tránh đi qua. Ngươi một người, muốn đối phó ngươi, không cần tốn nhiều sức. Xuân Hiểu nói. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì sẽ đi theo ngươi đến nơi đây tới sao? Vì cái gì? Nàng vừa rồi xác thật không tưởng, hiện tại nghe được U Nguyệt hỏi, nhưng thật ra nhớ tới vấn đề này. Đương nhiên là vì tìm được các ngươi tụ tập mà a nếu không có ngươi dẫn đường, chúng ta có thể tìm được cái này địa phương tới sao? Tư mã U Nguyệt chiều nàng cười cười, hơn nữa, ai nói cho ngươi, ta là một người tới. Xuân Hiểu nghe được tư mã U Nguyệt nói, cười, thật là không nghĩ tới. Đường đường quỷ giới công chúa Vì bắt lấy chúng ta Thế nhưng sẽ bỏ được lấy thân phạm hiểm Bất quá ngươi cho rằng Ngươi thật sự cho rằng Ngươi tới rồi nơi này tới là có thể được đến Cái gì hữu dụng tin tức Ngươi tới rồi nơi này tới còn có thể Cùng bên ngoài lấy được liên hệ Tư ma u nguyệt nhìn nàng Không nói lời nào Ngươi biết nơi này Nói nơi nào sao Xuân hiểu hỏi Nơi nào Tư Ma U Nguyệt xác thật muốn biết nơi này là chúng ta sáng lập ra tới không gian bên ngoài người căn bản tìm không thấy cái này địa phương càng không nói biết đến nơi đây tới biện pháp tới rồi nơi này người kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Xuân Hiểu nhìn chằm chằm vào Tư Ma U Nguyệt muốn nhìn đến trên mặt nàng hoảng loạn nhưng mà nàng thất vọng rồi Tư Ma U Nguyệt liền ánh mắt cũng chưa biến một chút. Giống như nàng vừa rồi lời nói đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì uy hiếp giống nhau. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại nói cái gì tình cảnh? Xuân hiểu hỏi. Biết a. tư Mã u nguyệt gật đầu, chính là cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách sao? Ngươi người vào không được, ngươi còn có thể chắc chắn ngươi có thể tiếp tục sống sót. Ngươi biết chúng ta nơi này có bao nhiêu người sao? Đương nhiên. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói, ta chưa từng có nói qua, ta người muốn từ bên ngoài tiến vào A. Ngươi có ý tứ gì? Thấy nàng như thế tự tin, Xuân Hiểu không biết nàng đối mặt tình huống như vậy vì sao còn có thể mặt không đổi sắc. Mặt chữ thượng ý tứ A, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá thực cảm ơn ngươi, có thể nói cho ta nơi này nói nơi nào. Dứt lời, nàng vung tay lên. Vũ lăng vũ cùng hắc ảnh còn có hoàn liền xuất hiện ở bên người nàng. Các người, Xuân hiểu kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện ba người. Nguyên lai like bọn họ căn bản là không có rời đi, vẫn luôn đều đi theo bên người nàng. Ha ha, cũng là, nàng vẫn luôn là ở trang, Thuyết Minh đã sớm thấy rõ ràng kế hoạch của chính mình, lại sao có thể thật sự một người phó hiểm. Nàng chỉ là không nghĩ tới tư ma u nguyệt trên người thế nhưng có có thể cất chứa sinh mệnh không gian. Nàng lấy ra bản thân cây xáo, nhìn bốn người, trong lòng phỏng đoán rời đi tỷ lệ. Chỉ cần nàng có thể rời đi nơi này, là có thể cùng bên ngoài người lấy được liên hệ, chỉ cần những người đó có thể tới, phải cứu. Muốn chạy trốn, hắc ảnh nhìn đến nàng thân thể lui về phía sau, lập tức tiến lên. Đem nàng trong tay cây sáo cướp đi, sau đó đem thân thể của nàng giam cầm lên. Hắn trên người phân ra một sợi khói đen, kia khói đen đem xuân yểu tay chân đều trói chặt, làm nàng không thể động đậy. Hơn nữa không biết này khói đen nói cái gì tính chất, thế nhưng có thể áp chế nàng hồn lực. Đây là chuyên môn lấy tơi trói các ngươi hồn tập. Hắc ảnh rất hận mà nói. Nữ nhân này thật sự quá chán ghét cũng dám đối bọn họ sử dụng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Còn hảo hắn ở ngày đầu tiên đã bị hoàn tấu thanh tỉnh, bằng không còn không biết sẽ làm ra chút cái gì mất mặt sự tình. Hiện tại hắn nhìn đến nàng, không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tưởng, chỉ nghĩ đem nàng thưởng nàng thế nào nàng cũng nói không nên lời, tóm lại chói nàng là không chút nào mềm lòng. Xuân hiểu nghe được hồn tộc hai chữ, thân thể chấn động, thậm chí có chút sợ hãi mà run dậy. Nàng nhìn bọn họ, mỗi người biểu tình đều nói bọn họ đã biết. Ta thân thể cùng quỷ tộc giống nhau, các ngươi như thế nào sẽ phát hiện? Dễ dàng như vậy sự tình, còn dùng nói sao? Ngươi tay, ta một sợ liền phát hiện. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta trước đó cũng không phải thực khẳng định, nhưng là ngươi phản ứng sao? Nàng đã chính mình thừa nhận. Các nàng thế nhưng nói tạc nàng. Xuân hiểu hận đến ngứa răng những người này quá sẽ ngụy trang. Ta phía trước suy nghĩ, các ngươi nói hồn tộc người, vẫn là chỉ là quỷ tộc một ít bất nhập lưu thế lực, hiện tại đã hoàn toàn khẳng định. Tư ma U Nguyệt nói, kỳ thật ta đảo càng hy vọng các ngươi chỉ là những cái đó bất nhập lưu thế lực, bởi vì nói như vậy phải đối phó khởi các ngươi tơi càng thêm dễ dàng. Ai, các ngươi như vậy, chúng ta cũng mệt mỏi. Xuân hiểu tưởng nói chuyện, chính là nàng miệng bị hắc ảnh bưng kín. Ngươi hiện tại nói cũng sẽ không nói cái gì hữu dụng nói, khó được nghe những cái đó vô nghĩa. Hắc ảnh đào đào lộ tai. Hắc ảnh, giao cho ngươi. Hoàn nói. Giao cho ta, không phải đâu. Ngươi muốn ta tra tấn nàng. Ta tuy rằng hận nàng, chính là muốn tra tấn nữ nhân loại chuyện này, ta còn là không hạ thủ được. Hắc ảnh cự tuyệt nói Ai muốn ngươi tra tấn nàng Trực tiếp giết là được Hoàn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn Vẫn là nói Ngươi trong lòng kỳ thật chính là tra tấn nàng Cho nên ta nhắc tới Ngươi liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến này mặt trên đi Ngươi nói bậy gì đó Ngươi là muốn đánh nhau sao Hác ảnh vẫy vẫy nắm tay Ngươi đánh thắng sao Hoàn khinh phiêu phiêu một câu khiến cho hắc ảnh bại hà trận tới. Đánh thắng sao? Đương nhiên là đánh không thắng. Kia còn tìm cái gì ngược? Nhưng là giết người chuyện này, trừ bỏ hắn. Còn có thể là ai đi làm? Vũ lăng vũ sao? Hắn nhìn thoáng qua. Gia hỏa này đến bây giờ vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hắn là tiểu thư thích người. Có thể làm hắn đi sao? Hắn sẽ không đi. Chính mình cũng không dám kêu hắn đi Vậy chỉ còn lại có tiểu công chúa Giết người loại chuyện này Như thế nào có thể làm tiểu công chúa đi làm Tính đến tính đi Vẫn là chỉ có hắn đi làm Vì thế Ở ba người nhìn chăm chú chung Hắn yên lặng mà lấy ra một phen trùy thủ Đi vào xuân hiểu trước mặt Nhìn đến nàng không dám tin tưởng mà nhìn chính mình Thân thể dãy ruột Ngoài miệng muốn nói chuyện Lại chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm Ngươi tưởng nói chúng ta cái gì cũng không biết Còn không có thẩm vấn ngươi Như thế nào có thể liền như vậy giết ngươi Hác ảnh nói ra nà Ý tưởng ha hả cười hai tiếng Ngươi biết đến sự tình Ngươi sau khi chết Chúng ta đều sẽ biết đến Giống ngươi như vậy có điểm thân phận người Hẳn là không có cấp chính mình thức hải hạ chế cầm chế đi Ân Xuân hiểu trừng lớn đôi mắt Nàng muốn nói cái gì, lại bị hắc ảnh một đau đâm vào trái tim. Ngô Đau đớn làm nàng thần kinh hết sức nhạy bén, nàng cảm giác được từ chân đến thượng thân, thân thể một chút một chút ở thoái hóa, thật thể biến thành hồn thể. Nàng cảm giác được sinh mệnh ở nhanh chóng tiêu tán, ý thức cũng ở một chút một chút tan rã. Có thể, nàng nghe được tư Ma u nguyệt thanh âm, mơ mơ màng màng nhìn thấy nàng đi vào chính mình trước mặt. Bắt lấy chính mình hai vai, không biết nàng muốn làm cái gì. Đột nhiên, nàng cảm giác đại não một trận đau đớn, chính mình thần thức bị người xâm lấn. Nàng thế nhưng xâm lấn chính mình thần thức, nàng. Xuân hiểu tư tưởng vĩnh viễn ngừng ở nơi này, nàng tưởng nói, người này sao lại có thể làm được điểm này, đáng tiếc rốt cuộc cũng không nói ra được. Tư má u nguyệt đem thần thức thu hồi sau buông ra Xuân yểu thi thể. Nhìn nàng một chút hóa thành điểm điểm quang mang, vĩnh viễn tiêu tán ở trong không khí. Như thế nào, có hay không cái gì phát hiện? Hác ảnh hỏi. Những người này lại là nói hồn vực người, là một cái lấy âm công là chủ thực lực. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, những người này cùng khư dục cũng không có cái gì quan hệ. Tuy rằng như thế, bọn họ lẻn vào quỷ vực cũng không an cái gì hảo tâm. nếu phát hiện liền thuận tiện đem những người này giải quyết đi. Này đó hồn tộc người thế nhưng ở Vu tiên ngoài thành sáng lập chính mình không gian, có thể thấy được bọn họ ở chỗ này đã ngây người thật lâu, thực lực đã thấm vào không ít. Muốn rút ra này cổ thế lực, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Cũng may nàng từ xuân hiểu thần thức đã biết đại bộ phận danh sách, trước đem những người này bắt lại, mặt sau tái thẩm vấn nói, hẳn là có thể được đến càng nhiều tin tức. Chúng ta trước từ nơi này đi ra ngoài đi. Hoàng nói, ta tưởng, nơi này người cũng sẽ không thiếu, phải đối phó lên, chỉ sợ còn sẽ hoa một ít tinh lực. Hắn cùng hắc ảnh đều này đây giết người là chủ, cho nên rất nhiều đều là sát chiêu, nhất chiêu đi xuống trực tiếp muốn mạng người cái loại này. Hiện tại muốn bắt sống, ngược lại là có chút cản tay, sẽ dùng nhiều một ít thời gian. Tư ma u nguyệt dùng ở xuân hiểu nơi đó tới phương pháp rời đi cái này địa phương. Đứng ở bên ngoài quay đầu lại xem, phát hiện nơi này chẳng qua là mấy cái phòng lớn nhỏ không gian, chung quanh bao phủ nồng đập xương đen, thấy không rõ bên trong bộ dáng Đây là hồn tộc người rút ra quỷ tộc linh hồn địa phương, ở chỗ này rút ra linh hồn nói, có thể bảo đảm thân thể tồn tại vài phút. Chỉ cần ở ngay lúc này đem khác linh hồn lộng tới trong thân thể đi, là có thể trở thành một người khác. Bất quá cái này là bí pháp, không thể đại lượng sử dụng, bằng không mới thật sự đủ chúng ta đau đầu. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá liền tính như thế, này số lượng cũng nhiều kinh người, hơn nữa không ít còn không phải Vu Tiên thành người. Nàng hiện tại có thể giúp đỡ đem Vu Tiên thành xử lý tốt, nhưng là mặt khác, Phỏng Trừng vẫn là muốn giao cho Địch Hi bọn họ tới xử lý. Nàng cảm thấy. Chính mình cái này tiểu công chúa đương càng ngày càng xứng chức. Ai? Có người phát hiện bọn họ, quát. Những người đó phát hiện đột nhiên xuất hiện bốn người căn bản không phải bọn họ người, lập tức hô lên. Có địch xâm lấn. Hộ vệ đội. Hộ vệ đội. Mau đi thông chi cung chủ. Nhanh như vậy bị phát hiện, xem ra nơi này người vẫn là có điểm thực lực. Hắc ảnh hắc hắc cười hai tiếng, thân thể hóa thành khói đen bay qua đi. Thực mau, nghe được động tĩnh người đều lại đây, hoàn cũng đi lên hỗ trợ. Vũ lăng vũ che chở tư má u nguyệt đứng ở nơi xa, không cho những người đó tới gần bọn họ. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều người lại đây, chỉ là đơn độc đối chiến cũng không phải như vậy hả? Hắn đi vào không chung, quần quần không ngừng vong xuyên nước sông từ hắn lòng bàn tay chảy ra. Chút ra nước sông đem những người đó toàn bộ cuốn đi vào. Lọc cọc, lọc cọc, những người đó vừa đến trong nước liền chầm đi xuống, uống lên một bụng thủy. Khi bọn hắn bị vứt ra tới thời điểm, đều đã hơi thở thoi thóp mất đi ý thức, nằm trên mặt đất không động đậy nổi. Tư má u nguyệt ở bọn họ đánh nhau thời điểm, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không, sám xịt thiên thoạt nhìn liền rất không chân thật. Nàng nhảy đi vào không chung. Đem sở hữu linh lực đều chút xuống tới tay thượng, hơn nữa di nhĩ bọn họ lực lượng, nhất cử chiều một chỗ quang điểm công tới. Oanh! Xây dựng ra tới cái này không gian bắt đầu sụp đổ, từ nơi xa bay nhanh mà đến người phẫn hận mà nhìn tư Ma u nguyệt. Hắn nghĩ tới tới giết nàng, lại bị vu lăng vũ nửa đường chặn lại. Một ít tép diêu chiều tư Ma u nguyệt công tới, tư Ma u nguyệt kêu ra hắc nham. Gia hỏa này đã sớm kìm nén không được, ở trong không gian kêu to, đồng thời chính mình cũng lấy ra Linh lung, biến ảo thành kiếm, cùng những người đó đánh nhau. Thực mau, toàn bộ không gian hoàn toàn sụp đổ, nơi này kiến trúc toàn bộ hủy diệt, rơi rụng đến mặt đất, mọi người cũng đều hiển lộ ra tới. Gia Linh biết Tư ma U Nguyệt đêm nay sẽ có động tác, cho nên đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe được bên này động tinh sau. Chạy nhanh mang theo người đuổi lại đây. Tư Ma U Nguyệt nhìn đến Gia Linh, nói, ngươi tới vừa lúc, những người này đều đã giải quyết, ngươi làm người đưa bọn họ bắt lại. Ta làm ngươi bố trí nhà tù đều bố trí hảo đi. Đã dựa theo ngươi yêu cầu, toàn bộ cải tạo hảo. Gia Linh nói, tư Ma U Nguyệt làm nàng đem nhà tù đều đổi thành xe áp chế hồn tộc, mấy ngày nay nàng nắm chặt thời gian. Cuối cùng là cải tạo hoàn thành. Tương Xuân lâu tình huống như thế nào? Ngươi rời đi sau, chúng ta người liền đi lên đem những người đó toàn bộ bắt lại, những cái đó khách nhân cũng cùng nhau nhốt lại. Tư Ma u nguyệt gật gật đầu, không có khác phân phó, Gia linh liền đi chỉ huy người đem trên mặt đất người toàn bộ bắt lại. Nơi này động tính thực mau liền đưa tới vây xem người, vì không rút dây động rừng. Gia Linh nói một ít mặt khác lý do, tóm lại không xả đến hồn vực bên kia đi. Trở vụ lăng vũ cùng hắc ảnh bọn họ trở về, bốn người liền lặng lẽ trở về khách điếm. Nguyên bản tưởng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, lại phát hiện khách điếm tới người. Hắc ảnh cùng hoàn nhìn đến ngồi ở trong đại sảnh người, nói câu trở về phòng liền rời đi. Người lại đi hồ nháo, địch hy trầm khuôn mặt, nhìn qua có chút doãn người. Nơi nào là hồ nháo Tư Mã u nguyệt cãi lại Ta hôm nay chính là ở làm đại sự Ở ngoài thành làm ra như vậy Đại động tính Sát thật đủ đại Địch hy nói Ngươi cũng dám chạy tới đối phó hồn tộc nơi tụ tập Ngươi này lá gan cũng đủ đại Cảm ơn biểu ca khích lệ Tư Mã u nguyệt cười hì hì nói Trước kia không phát hiện Kỳ thật ngươi ra mặt rất hậu Địch hy nói Hắn khen nàng sao Thế nhưng còn dám như vậy ứng hạ Ta điểm này cùng biểu ca là giống nhau Không phải làm ngươi ở Tây Tơi thành chờ ta sao Ngươi thế nhưng lại tự mình làm như vậy nguy hiểm sự tình Địch hy nhìn đến tư má u nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn chính mình Này hòa khí liền giải không đến trên người nàng Ngược lại nhìn vu lăng vũ nói Ngươi đi theo bên người nàng Liền không biết ngăn đón nàng Vũ lăng vũ bị lửa giận lan đến, nhàn nhạt nói, nàng cao hứng. Ngươi, địch hy tưởng nói hắn ngươi một cái ma vương còn đi theo nàng hổ nháo. Nhưng là xem hai người đối diện trong mắt nhu tình mật ý, lại đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Liền bọn họ cái dạng này, nói cũng là sẽ không nghe, hắn liền lười đến đi phí cái này miệng lưỡi. Dù sao nàng người không có việc gì liền hảo. Nhìn đến hai người không để ý tới chính mình, hắn ho khan một chút, quát, hai người các ngươi cho ta một vừa hai phải. Tư má u nguyệt đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, nói, biểu ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tới đâu. Ngươi ở chỗ này, ta có thể không chạy mau một chút, đem một chút sự tình công đạo đi xuống liền tới rồi. Địch hy nói Hơn nữa chuyện này sự tình quan trọng đại, ta nói bọn họ gần nhất như thế nào như vậy làm ẩm ý, phỏng trưng chính là muốn chúng ta bỏ qua bên này. Tư má U Nguyệt đem chuyện đêm nay cho hắn nói một lần, địch hy đối hồn vực thế lực tương đối thục, vừa nói liền biết là ai. Mị âm môn ở hồn vực cũng là một thế lực lớn, hiện tại thế nhưng đem bàn tay đến chúng ta bên này. Hừ, lần này liền cho bọn hắn một cái giáo huấn. Bất quá ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền công đạo. Ta đem tiến vào thức hải tuần tra biện pháp dạy cho ngươi, như vậy ngươi liền không cần chậm rãi dò hỏi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cảm thấy cái này ý tưởng không tồi, địch hy học xong nói, những cái đó nàng phải làm sự tình liền có thể ném cho hắn, ha ha ha. Địch hy không biết nàng ý tưởng, nghĩ đến nàng nguyện ý đem phương pháp này dạy cho nàng. Trong lòng còn rất là cảm động. Bất quá, chờ học được sau, một đám đi thẩm vấn những người đó thời điểm, hắn mới phản ứng lại đây, nàng lúc ấy cũng không có an cái gì hảo tâm, chẳng qua nói vị vì, vì không làm này đó mà thôi. Vì thế, hắn cũng tìm tới hai cái địch một địch nhị, đem phương pháp này dạy cho bọn họ, làm cho bọn họ đi thẩm vấn những người đó, từ bọn họ trong trí nhớ lấy ra hữu hiệu tin tức. Địch một địch nhị học được biện pháp này, mặt sau thẩm vấn phạm nhân thời điểm phương tiện rất nhiều, cũng được đến không ít tin tức. Tư má U Nguyệt đem phương pháp dạy cho địch Hy sau, lập tức đem thẩm vấn nhiệm vụ giao cho hắn. Mị âm môn sự tình liền giao cho ta đi. Địch Hy nói, người hiện tại còn nói thiếu cùng hồn tộc người tiếp xúc tương đối hảo, biết không? Linh hồn của nàng thật sự là qua có dụ hoặc tính. Nếu nàng không phải tiểu gì nữ nhi, hắn nói không chừng đều sẽ đối nàng xuống tay, đặc biệt là đối linh hồn càng thêm cuồng nhiệt hồn tộc, chỉ sợ nhìn đến nàng liền sẽ cầm giữ không được chính mình. Cho nên, nàng vẫn là không cần cùng những người đó tiếp xúc hảo. Tư má U Nguyệt cũng biết linh hồn của chính mình tựa hồ thực mỹ vị, hiện tại thực lực không đủ, không có sự tình liền ít đi cùng những người đó tiếp xúc. Biểu ca Hồn tộc cái kia tướng quân, các ngươi gặp qua sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Há ngăn gặp qua, địch hy cười nhạt. Người kia ỷ vào chính mình minh thú lợi hại, nhiều lần khiêu khích ta, cuối cùng lại chạy trối chết, không tính là nhân vật nào. Chính là ta nghe nói hắn rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt không tin hắn nói, xem vẻ mặt của hắn, đảo như là ở trong tay đối phương ăn không ít mệt. Ngươi còn chưa tin ta. Không tin, Tư Ma U Nguyệt thành thật mà nói. Tây tới quận cùng Vu Tiên quận sự tình, Tư Má U Nguyệt xem hắn muốn phát hỏa, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ngươi tra được cái gì? Không có tra được cái gì, Tư mã U Nguyệt nói. Những người đó rất cẩn thận, tuy rằng ta đã xác định những người đó đã bị hồn tộc mê hoặc tâm trí, nhưng là lại không tìm được những cái đó khống chế bọn họ người. Ngươi đem những người đó nói cho ta, sự tình phía sau ta tới xử lý. Địch hy nói. Hảo, tư mã u nguyệt thật cao hứng hắn như vậy thích ôm sự tình, chính mình liền có thể cái gì đều không cần phải xen vào. Địch hy nơi nào nhìn không ra nàng tiểu tâm tư, bất quá hắn không đành lòng cũng không nghĩ hắn cắm vào đến hồn tộp sự tình tới, làm nàng vui vui vẻ vẻ liền hảo. Ngươi đem ngươi biết đến tin tức nói cho ta. Sau đó tiếp tục làm ngươi xích phong nhìn chằm chằm, có cái gì tin tức, truyền cho cho ta chính là, Định Hy nói. Tư Mã U Nguyệt Nghĩ Nghĩ, lấy ra một con xích phong giao cho hắn, nói, cái này là tân phân ra tới ông chúa, tuy rằng không có ta kia chỉ như vậy lời hại, nhưng là nó phía dưới vẫn là có một ý xích phong, ngươi chỉ cần cùng nó khế ước, là có thể cùng nó phía dưới kia ong Nhi liên hệ ong mật tới rồi nhất định giai đoạn đều sẽ sinh ra tân ong chúa tân ong chúa sẽ mang theo tái kiến ong mật rời đi một lần nữa tổ kiến một cái tổ ong nàng linh hồn trong tháp đã phân vài cái ra tới bất quá đều so bất quá nàng này chỉ là được nàng mới là chân chính ong chúa vạn ong Chi vương ngươi muốn đem nó tặng cho ta địch hy có chút kích động mà nhìn kia chỉ xích phong hắn là biết tư ma u nguyệt dùng xích phong điều tra tin tức sự tình Cũng hâm mộ nàng có như vậy phương tiện khế ước thú, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đưa hắn một con. Này đó phân ra tới, ta cầm cũng không quá lớn tác dụng. Từ ma U Nguyệt nói, như vậy ngươi ông nhi tra được cái gì tin tức, ngươi là có thể trước tiên đã biết. Ân ân, cái này đối ta sát thật tương đối hữu dụng, ta liền bất hỏa ngươi khách khí. Địch Hy tiếp nhận xích phong, lúc ấy liền khế ước. Tư Ma u nguyệt theo sau đem mặt khác xích phong đều lấy ra tới, này đó ngươi không có khế ước, nếu không có địa phương nói, khiến cho chúng nó ở bên ngoài đi theo ngươi thì tốt rồi, chúng nó cùng ông chúa có liên hệ, cho nó nói tin tức, ngươi cũng có thể biết. Không cần như vậy phiền toái. địch hy nói, đem những cái đó xích phong toàn bộ thu lên, nguyên lai, like, hắn cũng có có thể cất chứa sinh mệnh không gian. Kia sự tình phía sau chính ngươi đi cha, ta ông nhi cũng không thu trở về, chỉ là nhìn chầm chầm sự tình tiến độ, tư mã u nguyệt nói. Hảo, địch hy đồng ý, tuy rằng nàng luôn là chuyện này ném cho hắn, cái kia sự tình phủi tay mặc kệ, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là quan tâm. Ngô, thiên đều phải sáng, biểu ca ngươi đuổi lâu như vậy lộ nhất định rất mệt, nếu không đi trước nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Địch Hy lại đứng lên. Ta còn muốn đi hạch ra linh thương nghị một chút tình huống hiện tại. Ngươi ở chỗ này, tạm thời không cần nơi nơi chạy, biết không? Địch Hy nói. Biểu ca ngươi đang lo lắng cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Khư Dục nếu sẽ an bài những việc này, nói không chừng liền ở phụ cận. Hắn là thực hồn giả, đối linh hồn rất là mẫn cảm. Nếu là làm hắn phát hiện ngươi, Không thiếu được cho ngươi mang đến một ít phiền toái, Địch Hy nói. Ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt đáp. Ân, nơi này trưởng quầy là người của ta, cho nên ngươi không cần lo lắng chuyện đêm nay. Địch Hy rời đi, trong phòng người cũng đi theo rời đi. Khách điểm cuối cùng khôi phục yên lặng. Hô, Tư Mã U Nguyệt phun ra một hơi, nói thầm nói, biểu ca lôi kéo một khuôn mặt thời điểm hảo hung. Vũ Lăng Vũ cười cười, hắn lo lắng ngươi. Ta cũng biết, bằng không đã sớm đem hắn tấu bay. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá như vậy cũng hảo, hắn tới, sự tình giao cho hắn, chúng ta liền không cần phải xen vào. Vu Lăng Vũ nhìn nàng cười, tuy rằng nàng không cần phải xen vào chuyện này, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không bất quá hỏi. Chẳng qua nói không cần gánh trách, chính mình là có thể tùy tâm sở dụng. Các nàng trở về từng người phòng nghỉ ngơi, tư má u nguyệt ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, tỉnh lại liền nhìn đến hắc một khuôn mặt vu lăng vũ còn có thảnh thơi uống trà mặc vũ. Nàng xoa xoa ấn đường, này hai người thực lực cũng quá cường, nàng thế nhưng cũng chưa cảm giác được bọn họ tồn tại. Khi nào ta phòng thành các ngươi có thể tùy ý ra vào, nàng ngồi dậy, trầm khuôn mặt nhìn hai người. Vu lăng vũ nhìn chầm chầm mặc vũ. Gia hỏa này đến U Nguyệt phòng tới hắn mới phát hiện, tưởng đuổi hắn đi ra ngoài, chính là hai người đánh lên tới này động tinh khẳng định sẽ đánh thức nàng, đành phải như vậy nhìn chằm chầm hắn. Mặc vũ đối với tư mã U Nguyệt tức giận nhưng thật ra làm như không thấy, nhìn nàng nói, ta cũng muốn xích phong. Cái kia địch hy, tối hôm qua một hồi đi liền cùng hắn khoe khoang U Nguyệt tặng hắn xích phong sự tình, như vậy hảo khoe khoang, hảo thiếu tấu. Ngươi tới xem náo nhiệt gì, tư má u nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi đều cho hắn, ta cũng muốn, tỉnh hắn lại đến ta trước mặt khoe khoang. Mặc vũ nói, tư má u nguyệt chìu chìu khóe miệng, định ghi cư nhiên làm như vậy chuyện nhảm chán, còn chạy tới hắn nơi đó khoe khoang. Mà trước mắt người này càng vô ngữ, sống nhiều ít năm lão quái vật, thế nhưng sẽ vì nguyên nhân này chạy tới cùng chính mình muốn đổ vật. Mặt đâu Tư ma u nguyệt cảm thấy Mặc vũ cùng địch hy ở bên nhau thời điểm Tựa như cái tiểu hài tử Cái gì đều phải so một chút Bị mặc vũ ma một trận, Nàng vẫn là cho hắn một xào xích phong Vì lấp kín hắn ồn ào miệng Hiện tại ngươi mặc kệ chuyện này Ta đây có thể đi theo các ngươi Mặc vũ nói Thấy nàng vẫn là không rất cao hứng Nói Hảo Ta nói cho ngươi một chuyện Làm ngươi cao hứng một chút, thế nào? Ngươi ở quận Vương Phủ, có thể được đến cái gì tin tức? Tư má U Nguyệt đối hắn nói không có gì hứng thú, lười biếng nói. Về ngươi nương những cái đó thị vệ rơi xuống. Mặc Vũ nói. Ngươi biết. Ngươi biểu ca làm ta nói cho ngươi, tối hôm qua bởi vì sự tình quá nhiều quên cho ngươi nói, hắn tra được gió lạnh cùng mặt khác mấy cái thị vệ rơi xuống. Không có tra được cụ thể, bất quá cuối cùng xuất hiện địa phương là Phượng Lĩnh Quật, thời gian là 50 năm trước, nơi đó tới gần vô gian địa ngục. Mặc Vũ nói, Tới gần vô gian địa ngục sao, xem ra bọn họ là đoán được nương ở vô gian địa ngục. Tư ma U Nguyệt có chút lo lắng nói, nếu thật là như vậy, đã có thể phiền toái. Vô gian địa ngục trong khoảng thời gian này nàng cũng hiểu biết quá. Người bình thường qua bên kia chỉ có thể là có đi mà không có về, nếu gió lạnh bọn họ đi vô gian địa ngục, không biết sinh tử. Chính là Lấy thực lực của nàng, quỷ vương bọn họ căn bản không đồng ý nàng qua bên kia, hiện tại chỉ hy vọng bọn họ không có bên kia. Còn có một tin tức Mặc vũ đánh gãy nàng suy nghĩ, mặt khác còn có người ở cha bọn họ sự tình. Còn có người ở cha Tay nàng chỉ lại bắt đầu gõ lên, ai sẽ để ý nương đã từng hộ vệ, cha bọn họ lại là vì cái gì? Cha ra là ai sao? vu lăng Vũ hỏi. Không có, những người đó thực bí ẩn, tạm thời còn không có cha ra sau lưng thế lực. Mặc Vũ nói, chúng ta muốn qua bên kia sao? Tư má U Nguyệt Nghĩ Nghĩ, nói, tạm thời vẫn là không đi, 50 năm trước xuất hiện ở nơi đó. Hiện tại không biết ở đâu, liền tính chúng ta đi, cũng cha không đến cái gì, chờ biểu ca được đến tiến thêm một bước tin tức rồi nói sau. Cũng hảo, Phượng Linh quận rất là rộng lớn, chỉ là chúng ta vài người đi nói, không khác biển rộng tìm kim. vu lăng vũ đáp, ta hiện tại tương đối để ý chính là, mặt khác một nhóm người. Địch Hi nói hắn đã phái người đi tra xét, làm ngươi ở chỗ này chờ tin tức. Nếu có cái gì hắn sẽ thông chi ngươi? Mặc vũ nói Biểu ca đâu? Đi ngoài thành Xem hắn kia ý tứ hẳn là muốn đi tra các ngươi tối hôm qua làm ra tới cái kia đi Tuy rằng nói người đã toàn bộ bắt Nhưng là kia khu vực chỉ sợ đều sẽ tra Mà là hắn còn có thể nương chuyện này đi tra khư dục phái tới hồn tộc Tư má U Nguyệt Minh Bạch Định hy ý tưởng Vui vẻ Như thế vì hắn sáng tạo cơ hội à, đến lúc đó liền nói là đi cha mỹ âm môn hạ lạc, khư dục người sẽ cảnh giác, nhưng là sẽ không biết là đi cha bọn họ. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta cũng đi ngoài thành đi dạo đi. Nàng nói, mấy ngày nay vẫn luôn ở tương xuân lâu, còn chưa có đi sẽ sẽ ngoài thành người đâu. Ngươi biểu ca chính là làm ngươi ở chỗ này chờ, ngươi đi không sợ hắn sinh khí. Hắn lại không ở. Ta chỉ là đi ra ngoài cha mị âm phía sau cửa tụng sự tình. Tư ma U Nguyệt nghiêm trang nói. Mặc vũ mắt trợn trắng, tin ngươi mới có cái quỷ. Bất quá, hắn vẫn là bồi cùng nhau đi ra ngoài. Mấy ngày nay ở quận Vương Phủ Ngốc cũng quá nhàm chán. Hiện tại địch hy tới, đem sự tình tiếp nhận đi đi. Hắn lại có thể cùng nàng cùng nhau. Tư ma U Nguyệt đi vào ngoài thành, đi trước mị âm môn chỗ cũ xoay chuyển. Nơi này đã chỉ còn lại có một mảnh phế tích Một ít đi ngang qua cư dân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phế tích còn kinh ngạc một phén Từ canh giữ ở nơi đó thị vệ nơi đó nghe nói là hồn tộc xây dựng không gian sau Đều cảm giác không thể tưởng tượng Sôi nổi cảm tạ quận vương bảo hộ bọn họ an toàn Mà đối với chân chính xuất lực nàng Ngược lại không có người biết Nhưng có trong lòng không cân bằng Mặc vũ hỏi Này có cái gì? Biểu ca như vậy an bài, cũng là vì ta an toàn. Tư ma U Nguyệt cũng không để ý này đó hư danh, đối với địch hy đối nàng bảo hộ rất là cảm động. Nếu mi âm môn người biết là nàng đem nơi này thế lực nhổ rớt, về sau nàng không thiếu được sẽ có phiền toái Các nàng ở chỗ này ngây người trong chốc lát sau, đi những cái đó kỳ quái thôn, rất xa nhìn đến có thị vệ đem một ít thôn dân bắt lên. Không phải nói ám cha sao. Như thế nào sẽ đem người cấp bắt? Như vậy sẽ không rút dây động rừng. Bọn họ chảo người, không chỉ là có người hoài nghi những cái đó, còn có vô tội người. Vu Lăng Vũ nói, như vậy quẩy với nhau, đối phương tuy rằng sẽ hoài nghi, nhưng là sẽ không lập tức áp dụng hành động. Chỉ cần ở này đó người nơi này thẩm vấn ra chút cái gì, sẽ có thu hoạch. Chỉ sợ bọn họ sẽ không cấp biểu ca này đó thời gian. Tư má u nguyệt tưởng không như vậy lạc quan. Hồn tộc mấy năm nay ngo ngoe dục dịch, hiện tại này đó chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chỉ sợ mặt sau còn sẽ có nhiều hơn sự tình. Hồn vực thống trị giả thanh hồn cùng ông ngoại thực lực không sai biệt lắm, nếu ông ngoại có thể tăng lên thực lực nói, kia về sau hai tộc có thể ổn định xuống dưới. Bằng không, lấy hiện tại cái này xu thế, chỉ sợ ít không được chiến tranh. Hắn gặp người đều bị địch hy bắt đi, các nàng ở ngoài thành dạo qua một vòng liền đi trở về. Đêm đó, nàng liền nghe nói địch hy mang theo người đi ngoài thành bắt người. Ngày thứ hai, địch hy đưa tới tin tức, khư dục người bị bắt 89 phần 10, dư lại những cái đó cảnh giác, chạy thoát. Bất quá, địch hy đối với kết quả này vẫn là tương đối vừa lòng, dĩ vắng loại chuyện này cơ hội đều bắt không được người nào. Bởi vì những cái đó hồn tộc căn bản sẽ không công đạo, hơn nữa bị hạ cấm chế, không thể nói ra bất luận cái gì tin tức, vừa nói liền sẽ chết, cho nên mặc dù bắt người, cũng không chiếm được cái gì hiệu quả. Lần này có tư má u nguyệt giáo biện pháp, trực tiếp từ bọn họ trong trí nhớ lấy ra tin tức, vừa nhanh vừa chuẩn, không chỉ có đã biết nơi này người, còn đã biết mặt khác một ít manh mối, chỉ cần theo này đó manh mối đi xuống. Bọn họ là có thể đem khư dục kế hoạch hoàn toàn dập nát. Đương khư dục được đến tin tức thời điểm, tức giận đến đem một ngọn núi đều cấp tiêu diệt. Cái này địch hy, lần này thế nhưng đem chúng ta người đều bắt. Hắn trầm khuôn mặt nhìn quỷ gối trước mặt mấy người. Vũ tiên quận nhiều người như vậy, thế nhưng cũng chỉ đã trở lại như vậy mấy người, không chỉ có kế hoạch bị đánh gãy, thậm chí còn sẽ liên lụy địa phương khác kế hoạch một cái tây tới quật, một cái vu tiên quật, hai cái quan trọng địa phương đều bại lộ. đối với bọn họ tới nói, lần này sự tình tuyệt đối là không nhỏ đả kích. chủ tử, lần này sự tình quá kỳ quái. quỳ trên mặt đất người ta nói, chúng ta người khẳng định sẽ không nói cái gì. kia địch hy là như thế nào biết những người khác, thậm chí còn đem mị âm môn cùng chúng ta thế lực toàn bộ nhổ. chuyện này xác thật lộ ra quỷ dị, Khư dục vuốt chính mình cầm, ngươi có cái gì suy đoán? Ta cũng là ngẫu nhiên gian nhìn đến, mặc vũ cùng vài người ban ngày thời điểm tới rồi kia mấy cái thôn. Khư dục nhíu mày, ngươi là nói, mặc vũ tham dự đến chuyện này bên trong tới, hắn cùng địch hy không phải vẫn luôn bất hòa sao? Hắn cùng địch hy quan hệ là không tốt, nhưng là máu chốt ở chỗ hắn bên người người. Là ai? Nếu ta không nhận sai nói, nàng chính là quỷ giới gần nhất thanh danh thước khởi quỷ vực tiểu công chúa, úp nhưng la ở nhân giới hải tử tư ma u nguyệt. Ta xem nàng cùng úp nhưng la lớn lên có bảy tám phần tương tự. Kia tám chín phần mười chính là nàng. Khư dục nói, nàng ở quỷ vực sự tình ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít, tính tình xác thật có vài phần giống nàng nương. Lúc trước hắn đi theo tiêu hách, bồi thanh hồn đi quỷ vực cầu hôn. Gặp qua Úc Nhưng La, xác thật là cái tính tình liệt nữ nhân. Tư Ma U Nguyệt ở quỷ giới làm ra những cái đó động tính, mỗi người đều không nhỏ. Định hy đối cái này tiểu công chúa thực hảo, lần này cùng trước kia khác nhau cũng chính là mặc vũ cùng nàng tham dự. Cho nên thuộc hạ suy đoán, chuyện này hẳn là cùng các nàng có quan hệ. Tư Ma U Nguyệt sao, khư dục niệm tư Ma U Nguyệt tên, quỳ trên mặt đất người toàn thân phát lạnh. Bọn họ biết khư dục tính tình, biết không quản tư má u nguyệt có hay không cùng chuyện này có liên hệ, đều bị hắn nhớ kỹ. Nhưng là bọn họ không dám nói cái gì, có thể tìm cá nhân tới giúp bọn hắn thừa nhận lửa giật bọn họ choang vang mới đi đem hỏa chọc trở về. Các ngươi mấy cái, trở về lánh phạt, khư dục lửa giận quả nhiên thiếu không ít, dựa theo trước kia, bọn họ loại này tồn tại trở về cũng không nhất định có thể sống sót. Hiện tại chỉ là lánh phạt, xem như nhẹ. Xem ra chiêu này hòa thủy đông dẫn sát thật hữu hiệu. Khư Dục vung tay lên, những người đó lập tức rời đi, thừa dịp hắn còn không có thay đổi chủ ý, chạy nhanh lưu. Khư Dục phía sau hai cái thị vệ xem bọn họ trốn nhanh như vậy, thực mau liền không có bóng dáng, rất muốn nói cho bọn họ. Hiện tại hình pháp đã cùng phía trước không giống nhau, liền tính trở về, cũng chỉ có thể thừa nửa cái mạng. Chủ tử, chúng ta đã bị rút hai cái quận người, mặt sau làm sao bây giờ? Khư dục mặt trong chốc lát, nói, nhìn nhìn lại tình huống. Nếu chỉ là này hai cái địa phương bị hủy nói, mặt khác sửa lại kế hoạch liền hảo. Nếu hắn thật là có cái gì phương pháp sẽ biết mặt khác sự tình nói, vậy thật sự phiền toái. Không bao lâu, lại có hai cái quận hồn tộc bị nhổ, khư dục lần này tin tưởng. Địch Hy xác thật là nắm giữ biện pháp gì, có thể biết được bọn họ người, mặt khác quận người không thể lại lưu lại đi xuống, nói cách khác, chỉ sợ mọi người đều sẽ thiệt hại ở chỗ này. Địch Hy gần nhất thật cao hứng, dùng tư Ma u nguyệt giáo biện pháp, thẩm vấn người thời điểm không bao giờ dùng giống như trước như vậy phiền toái trực tiếp đem người tra tấn đến tinh thần lực hao hết liền có thể, sở hữu được đến tin tức vừa nhanh vừa chuẩn, đánh hồn tộc người trở tay không kịp này ở trước kia là chưa từng có quá. Chỉ tiếc dư lại những cái đó quận người chạy quá nhanh, bằng không còn có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Tư má u nguyệt trong khoảng thời gian này tắc ở vào nửa khép quan trạng thái, hồn tộc sự tình không cần nhọc lòng, nàng liền đóng cửa lại tu luyện. Hai tháng sau, địch hy tới tìm nàng, nói chuyện này đã xử lý không sai biệt lắm, dư lại người đã đào tẩu, hắn cũng muốn rời đi nơi này hồi đế đô hỏi nàng muốn hay không cùng nhau trở về. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt, nói chính mình muốn học hỏi kinh nghiệm lại trở về. Địch Hi thấy mặc Vũ bồi nàng, còn có hắc ảnh bọn họ, an toàn của nàng là không thành vấn đề, cho nên cũng không khăng khăng làm nàng đi, dặn dò một phen sau, chính mình mang theo người đi trở về. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới, chính mình tâm huyết dâng trào muốn rèn luyện, tùy tay cứu một đám người. Thế nhưng sẽ xả ra lớn như vậy âm mưu. Địch Hy rời đi sau, nàng cũng chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ở chuẩn bị lui phòng phía trước, ra Linh đến khách điểm tới. Nàng hiện tại đối tư má U Nguyệt cái nhìn có thể nói cao thật nhiều. Ngắm lại chính mình phía trước còn đem nàng tưởng thành là giống nhau công chúa. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy mặt có điểm thiêu. Linh quận vương, tư má U Nguyệt không nghĩ tới nàng lúc này sẽ qua tới. Vì thế làm vũ lăng vũ đi lui phòng. Nàng cùng Gia Linh đi đại đường nói chuyện. Tiểu công chúa, lần này sự tình thật là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn sẽ không biết ta nơi này thế nhưng có nhiều như vậy hồn tộc người. Xem ra trước kia chúng ta đều quá thả lỏng cảnh giác. Gia Linh nói. Quan trọng là không xảy ra chuyện gì, con có về sau. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, Gia Linh cười cười, tiểu công chúa đây là muốn chuẩn bị rời đi sao, tiếp theo cái địa phương sẽ là nơi nào. Cái này ta còn không có tưởng hảo, chờ sau khi rời khỏi đây tùy tiện tìm cái phương hướng đi. Tư Ma U Nguyệt nói, nếu tiểu công chúa không có phương hướng, kia không bằng đi phỉ tư quận đi. Nơi nào chính là đã xảy ra sự tình gì? Gia Linh gật đầu. Nghe nói gần nhất bên kia thương Vân Sơn Minh Thú có dị động, không ít người đều tiến đến. Một chỗ Minh Thú sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dị động, khẳng định là có chuyện gì phát sinh mới là, có khả năng chính là dị bảo xuất hiện. Từ má U Nguyệt Minh Bạch, Gia Linh đây là riêng cấp chính mình đưa tin tức lại đây, cười nói, ta đây liền đi xem. Hiện tại tất cả mọi người đều chỉ biết là là có dị động, không biết nguyên nhân. Cho nên có khả năng sẽ rất nguy hiểm, bất quá mặc vũ thúc thúc cùng ngươi cùng nhau, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Cảm ơn ngươi riêng tới nói cho ta chuyện này. Lúc này vũ lăng vũ đã làm tốt lui phòng đi tới, bởi vì là địch hy sản nghiệp, ở lâu như vậy, một phân tiền không tốn. Gia Linh nhìn đến hắn đã chuẩn bị cho tốt, liền cáo từ rời đi. Nói chuyện gì? Vũ lăng vũ hỏi. Nói tiếp theo cái địa điểm, Tư Mã U Nguyệt nói, nói là phỉ tư quận Thương Vân Sơn Minh thú có dị động, xa như vậy địa phương đều đã biết, thuyết minh nơi đó động tính không nhỏ, dù sao chúng ta chưa nghĩ ra tiếp theo cái địa phương đi chỗ nào, không bằng liền đi nơi đó nhìn xem đi. Mặt khác mấy người cũng chưa ý kiến, vì thế trực tiếp đi chuyển tống trận nơi đó. Chẳng chọc ba lần chuyển tống trận, bọn họ rốt cuộc tới rồi phỉ tư quật nên nỗi thương vân sơn. Không cần hỏi người đều biết ở nơi nào, bởi vì qua bên kia người thật sự quá nhiều. Tư Mã U nguyện mấy người đi theo đại bộ đội mặt sau, nhìn đến không ngừng có người vượt qua bọn họ, cảm thán nói, đi nơi đó người cũng quá nhiều. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều không có người phát hiện cái gì? Có thể hay không chờ chúng ta đi, đồ vật đều làm người cầm đi. Sẽ không, chính là không có kết quả. Mới có thể làm nhiều người như vậy đi nơi nào. Mặc vũ nói. Vậy kỳ quái. Tư Ma u nguyệt vuốt chính mình cầm. Làm tình phát sinh đến bây giờ. Đã qua đi 3-4 tháng. Thời gian dài như vậy đều không có người phát phát hiện cái gì. Kia thuyết minh chuyện này bản thân liền có chút quỷ dị. Có cái gì. Đi nơi nào sẽ biết. Mặc vũ đối với bảo bối gì đó cũng không có quá để ý. Ân. Có ngươi cái này đối bảo bối thực lành nghề người ở, ta tưởng chúng ta hẳn là sẽ không tay không mà về. Tư ma u nguyệt vô vỗ bờ vai của hắn, một bộ xem trọng ngươi Nga bộ dáng Mặc vũ vô ngữ, như thế nào cảm giác chính mình giống như bị nàng trở thành tầm bảo khuyển. Ngạch, đây là cái gì so sánh? Tư ma u nguyệt bọn họ hướng thương Vân Sơn đi đến, dọc theo đường đi gặp được không ít người. Những người đó đều là kết bè kết đội. Giống bọn họ loại này chỉ có vài người vẫn là tương đối thiếu. Bọn họ đều làm một ít ngụy trang, kỳ thật cũng chính là mặc vũ bị tư Ma u nguyệt dán một ít dâu, làm hắn không dễ dàng như vậy bị người nhận ra tới. Ngồi thuê tới phi hành thú, bay vài thiên tài đến Thương Vân Sơn. Tới rồi Thương Vân Sơn bên ngoài, phi hành thú liền chết sống không đi vào. Vì thế tư mã u nguyệt bọn họ làm nó trở về, chính mình tính toán đi bộ đi vào. Tư Ma U Nguyệt đứng ở chân núi, nhìn chạy dài núi non, hỏi Mạc Vũ, đến nơi đây, ngươi có cảm ứng được có cái gì thiên tài địa bảo sao? Cũng không có cái gì cảm giác. Mạc Vũ nói, ta thật tò mò, các ngươi mặc tộc người là chuyện như thế nào, vì cái gì đối bảo bối như vậy nhạy bén. Tư Ma U Nguyệt tò mò mà đánh giá Mạc Vũ, kỳ thật cũng không có gì. Chính là chúng ta tổ tiên trong cơ thể có minh thú huyết mạch, cho nên đối bảo vật sẽ mẫn cảm một ít. Mặc vũ trả lời nói. Kia này không phải cùng tiểu đồ không sai biệt lắm. Tư mã U Nguyệt nói, hắn đối bảo vật cũng tương đối mẫn cảm, ta như thế nào không nhớ tới điểm này đâu. Bất quá, tiểu đồ là mở ra huyết mạch chi lực sau mới đối bảo bối mẫn cảm, các ngươi mặc tộc người lại đều là quỷ tộc huyết mạch. Vu lăng vũ nói. Tộc của ta huyết mạch cường đại. Sát thật rất cường đại. Tư ma U Nguyệt thừa nhận. Bất quá so với ngươi còn hơi kém hơn điểm. Mặc vũ nói. Tư ma U Nguyệt không nghĩ tới đột nhiên xả đến trên người nàng tới, ngẩn ra một chút. Mặc liên ra tới cửu U nhất tộc, từ nàng từ hỗn độn trong thế giới nhìn đến hình ảnh tới xem. cửu U tộc là trực tiếp ra đời ở cái kia trong sông, huyết mạch tự nhiên so giống nhau muốn cao một ít truyền lưu đến bây giờ, đã làm nhạt rất nhiều, bất quá vẫn như cũ không thể phủ nhận địa vị của bọn họ. cửu u nhất tộc, nàng trước nay chưa thấy qua, nàng có chút tò mò, lúc trước bà ngoại vì cái gì sẽ gả cho ông ngoại, nàng không ở vương cung, cũng không chết đi, hiện tại ở nơi nào, vì cái gì mẫu thân ra chuyện lớn như vậy, cũng không nghe được nàng cái gì tin tức. Nghe nói cái này bà ngoại ở vương cung ngốc thời gian cũng không nhiều, sinh hạ mẫu thân liền đi rồi, cho người ta cảm giác hình như là riêng đi cùng quỷ vương sinh hải tử giống nhau. Nếu có cơ hội nhìn thấy cái này bà ngoại, nàng nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút. Sư huynh, ngươi nói chính là thật sự, nơi này minh thú dị động cũng không phải có dị bảo. Đúng vậy, chúng ta đây còn muốn vào đi sao? Đương nhiên muốn đi, không có nguyên nhân dị động, khả năng sao, mặc dù không có dị bảo, đây cũng là có nguyên nhân. Không tồi, hơn nữa các ngươi không phát hiện sao, gần nhất tới đều là chút đại nhân vật, chỉ sợ nơi này so với chúng ta tưởng còn muốn phức tạp. Ai ở nơi đó nghe lén? Tư má u nguyệt bọn họ đang suy nghĩ vừa tiến đến liền nghe được có người đàm luận dị bảo sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Tuy rằng, bọn họ cũng không có thể che giấu chính mình hơi thở. Bọn họ từ đại thụ đi ra, nhìn đến cảnh giác một đám người, nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có nghe lén các ngươi ý tứ. Ngươi nói đi ngang qua chính là đi ngang qua. Các ngươi nơi nào đi ngang qua không tốt, cố tình ở chúng ta nói dị bảo thời điểm đi ngang qua, này không khỏi cũng quá xảo. Hơn nữa, các ngươi giấu ở đại thụ mặt sau, lén lút. Ai sẽ tin tưởng các ngươi, trong đó duy nhất nữ tử trà phúng mà nhìn bọn họ, dường như ở cười nhạo bọn họ nói lý do quá giả. Chúng ta đã ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, là các ngươi đến nơi đây tơi nói những việc này, hơn nữa chúng ta cũng không cố tình che giấu hơi thở, lại nói, các ngươi nói cũng không phải cái gì bí mật sự tình, có cái gì như nghe lén, từ Mã U Nguyệt phản bác. Cưỡng từ đoạt lý Nàng kia quá, giống các ngươi loại này tiểu nhân, giết cũng không quá. Tấm tắc, thật là hảo bá đạo. Tư má u nguyệt nhìn từ trên xuống dưới nàng, minh hoàng thực lực, cũng dám há mồm ngập miệng muốn giết người, xem ra ngươi sinh hoạt địa phương cũng không phải cái gì có giáo dưỡng địa phương. Làm càn, ta thần ảnh cung há là ngươi có thể tùy tiện vũ nhục. Mặt khác có nam tử ra tiếng, ta có nói sai sao? Tư Ma U Nguyệt vô tội mà nhìn bọn họ, nếu không phải ỷ vào sau lưng có thể lực chống lưng, lấy thực lực của nàng, dám như vậy kiêu ngạo. Luận bối cảnh, nàng mới là cái kia có thể kiêu ngạo người, nhưng là nàng nhiều điệu thấp a. Ta hiện tại liền giết ngươi, xem ai. Sư muội, lui ra. Cầm đầu nam tử quát lớn chủ nàng kia, đem nàng kéo đến phía sau. Sau đó chiều tư mã u nguyệt được rồi cái đại lễ, xin lỗi mà nói, tại hạ tiết ưng, sư muội bị sư nương sủng có chút vô pháp vô thiên, đắc tội vài vị, mong rằng bao dung. Sau khi trở về, chúng ta nhất định hảo sinh giáo dưỡng nàng. Sư huynh Nữ tử không nghĩ tới chính mình sư huynh sẽ nói như vậy, kinh ngạc chung mang theo ủy khuất cùng bất mãn. Bất quá Nàng biết hắn môi mỏng hơi nhấp tỏ vẻ hắn đã sinh khí, không dám nói cái gì nữa, chỉ là không cam lòng mà trừng mắt nhìn tư Ma U Nguyệt liếc mắt một cái. Tư má U Nguyệt cũng không tính toán thật sự bởi vì hai câu lời nói liền đưa bọn họ thế nào, chỉ là gật gật đầu, cùng những người khác rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, tiết ưng mới thu hồi đại lễ, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Sư huynh, mọi người xem đến hắn cái dạng này. Đều có chút sợ hãi. Sư huynh, ngươi vừa rồi làm gì ngăn đón ta? Nữ tử dẫu miệng, thực không cao hứng mà nói. Sư muội, mấy người kia không phải giống nhau người. Ngươi như vậy đi lên, chỉ sợ còn không có tới gần chính nàng cũng đã đã chết. Tiết ưng nói. Còn không phải là vài người, chúng ta nơi này chính là nhiều người như vậy đâu. Thủy san một chút cũng không cảm thấy chính mình vừa rồi từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Các nàng tuy rằng chỉ có 5 cái người, nhưng là ta một người thực lực đều nhìn không thấu. Thuyết minh thực lực của bọn họ đều ở ta phía trên. Hơn nữa ngươi vừa rồi động thời điểm, nàng kia mặt sau hai người trong mắt lộ ra sát ý làm người run sợ. Tiết ưng nói, Chính là, bọn họ như vậy vũ nhục chúng ta, liền như vậy buông tha bọn họ. Mặt khác người không cam lòng nói Sao có thể Tiết ưng trong mắt lộ ra xa ý Chúng ta thần ảnh cung cũng không phải dễ chọc Chẳng qua tạm thời làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày mà thôi Chờ thêm mấy ngày sư phó bọn họ tới Lại đến rửa sạch hôm nay sỉ nhục Sư Vinh nói rất đúng Chúng ta hiện tại cùng bọn họ đối thượng Chỉ là lấy trứng trọi đá Chúng ta hiện tại phải làm chính là tìm kiếm minh thú dị động nguyên nhân Chờ sư phó bọn họ tới có thể nói cho bọn họ. Có người phụ hoa nói. Hảo đi, vậy làm cho bọn họ lại sống lâu hai ngày. Chờ cha mẹ bọn họ tới, ta nhất định phải bọn họ đẹp. Thủy Sang oán hận mà nói. Ân, đi thôi. Chúng ta không thể cách bọn họ quá xa, nếu cùng ném. Thương Vân Sơn lớn như vậy, muốn tìm bọn họ liền phiền toái Tư má U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ tâm tư Mặc dù nghĩ tới, cũng sẽ không để ý, một ít tiểu con kiến mà thôi, thật đúng là đem chính mình đương cộng hành. Nàng tương đối để ý chính là, rốt cuộc là cái gì làm này đó minh thú xuất hiện dị động, nếu không có dị bảo xuất thế, kia lại là cái gì nguyên nhân? Các nàng ở Thương Vân Sơn xoay vài thiên, đều không có cái gì đặc biệt phát hiện. Muốn nói Thương Vân Sơn dị động, bọn họ trừ bỏ nhìn đến một ít bạo tẩu minh thú. Cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nàng bắt mấy chỉ minh thú tới hỏi. Minh thú chính mình cũng không biết sao lại thế này. Liền biết có một cổ lực lượng ở không chế chúng nó. Làm chúng nó không tự chủ được. Hỏi không ra cái gì kết quả. Nàng cũng chỉ hảo đem những cái đó minh thú thả. Xích phong không tra ra cái gì tin tức. Mặc vũ hỏi. Không có. Tư má u nguyệt lắc đầu. Chúng nó chuyển quay lại tơi tin tức cũng chỉ là nói những cái đó minh thú có chút không thể hiểu được, ở bọn họ tụ tập địa phương cũng không phát hiện bất luận cái gì tình huống, không có dị bảo muốn xuất thế dấu hiệu. Mặc vũ sang sớm nói nơi này không có dị bảo, cho nên được đến cái này kết luận, nàng cũng không có thất vọng, chỉ là càng tra càng tò mò, làm người nhìn không được muốn tìm tỏi đến tột cùng. Oanh! Nơi xa lại chuyển đến quyết đấu thanh âm, bọn họ nhìn lại, phát hiện lại có hai cái thế lực người đánh nhau rồi. Bảo bối chưa thấy được, người này đến là đã chết không ít. Lúc này, một đám người từ một bên tiểu đạo chạy ra tới, đưa bọn họ năm người bao quanh vây quanh lên, nhìn đến đám người mặt sau ra tới người, tư Mã u nguyệt nhướng mày. Xem ra, có người khăng khăng tìm chết, à... Thủy sang đám người từ đám người mặt sau ra tới, nhìn đến bị vây quanh tư má u nguyệt 5 người, nâng lên cầm, cao ngạo mà nói, cha, nương, chính là người này. Nàng mắng ta thần ảnh cung đều là một đống không giáo dưỡng người, còn nói chúng ta thực lực quá kém, không xứng đến nơi đây tới, tới người đều sẽ chết. Không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn giết nữ nhi. Cha, nương, các ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ a. Thủy san nàng cha thủy thân nghe được nữ nhi nói như vậy, mặt đều đen, nhìn tư mã u nguyệt ánh mắt chẳng ngập sát ý, chẳng những mắng ta thần ảnh cung, còn muốn giết nữ nhi của ta, tiểu nha đầu, ngươi lá gan không nhỏ. Tư má u nguyệt nhìn thủy san đắc ý rào rạt mặt, lắc lắc đầu, ta nếu là ngươi, liền hận không thể không có như vậy nữ nhi. Một cái miệng đầy lời nói dối, đem các ngươi mang hướng tử vong nữ nhi, muốn tới gì dùng. Ta mới không có nói sai, người phía trước chính là mang chúng ta, cũng là muốn giết ta. Cha, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi hỏi sư huynh bọn họ, bọn họ đều ở. Thủy Sang mới không sợ nàng cha hỏi, dù sao tất cả mọi người đều đã thống nhất đường kính, liền tính hỏi, kết quả cũng là giống nhau. Thủy thân cũng không có chứng thực ý tứ, mặc kệ phía trước đã xảy ra cái gì, nếu dám khi dễ thần ảnh cung người. Vậy không có buông tha tất yếu. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi so với ta nữ nhi còn trẻ, ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống thừa nhận sai lầm, hơn nữa tự hủy linh lực, chúng ta liền buông tha ngươi tánh mạng. Thủy san nương ngày thường liền bảo bối chính mình nữ nhi thật sự, chính mình nói một câu lời nói nặng đều luyến tiếc, nàng thế nhưng muốn giết nàng. Nếu không phải hiện tại sốt dư du... đi tìm bảo bối, nàng nhất định sẽ muốn nàng tánh mạng. Tư má U Nguyệt nghe được lời này vui vẻ, ngươi nói muốn ta cho các ngươi quỷ xuống, tự hủy linh lực. Không sai, này đã là đối với ngươi từ nhẹ xử phạt, ngươi không mang ơn đội nghĩa, đây là cái gì biểu tình? Thủy san nương nhìn đến tư Ma U Nguyệt khinh miệt ánh mắt, quát. Thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách các ngươi đều giống nhau. Tư mã U Nguyệt lắc đầu, tấm tắc cảm thán, giống các ngươi loại người này không biết như thế nào sống tới ngày nay. Cha, ngươi xem, nàng căn bản khinh thường chúng ta, cũng không đem nương nói đương hồi sự. Thủy sang nói, loại người này, lưu trữ cũng vô dụng, nương chính là quá mềm lòng. Ân, sát thật làm người chán ghét, vậy giết đi. Thủy thân nguyên bản cũng chỉ nghĩ nho nhỏ trừng phạt một chút tư má u nguyệt liền hảo, nếu nàng chịu dựa theo vừa rồi yêu cầu làm nói. Là có thể giữ được tánh mạng. Nếu nàng như vậy gàn bướng hổ đồ, Thậm chí giáp mặt vũ nhục bọn họ, Vậy liền sống cơ hội đều không cho nàng để lại. Các ngươi còn thất thần làm gì, Còn không mau thượng, Nghe không hiểu cha ý tư sao. Thủy san cửa trước người kêu lên. Những người đó ngày thường liền nghe thủy san nói, Hiện tại nghe được nàng lên tiếng, Lập tức chiều tư Ma u nguyệt các nàng công qua đi. Lá gan không nhỏ, Thác ảnh cùng hoàn thân ảnh chật lẽ, chỉ nghe thấy độ vàng mã nhập thể thân thể, lại dừng lại, những người đó đều đứng ở tại chỗ bất động. Các người xưng sợ ở nơi này làm cái gì, còn không cho ta thương. Thủy sang quát. Phốc. Máu tươi phun trào ra tới, nguyên bản đứng người một đám ngã xuống, vây quanh bọn họ người một cái không dư thừa. Mọi người toàn bộ ở một hút chi gian bị giết xác. Trường hợp này quá kích thích, thần ảnh cung người đều ngây dại. Kia hai người lại là như vậy lợi hại. Thủy thân sắc mặt trở nên rất khó xem, không nói những người khác, chính là hắn, cũng không thấy rõ bọn họ hai người là như thế nào làm. Hai người kia thực lực xa ở hắn phía trên. Thủy sang ngây ngẩn cả người, những người này lại là như vậy lợi hại. Không biết cha đánh không đánh quá, nàng nhìn nhìn chính mình cha thấy hắn toàn thân cứng đờ, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, biết hắn cũng không bị dọa tới rồi. thần ảnh cung mặc vũ nhẹ giọng niệm tên của bọn họ, các ngươi lá gan cũng thật đủ đại. tấm tắc này tư thế là so vương còn lợi hại đi, nếu không làm sao dám làm vương yêu thích nhất tiểu công chúa cho các ngươi quỳ xuống, tự hủy linh lực. tiểu tiểu công chúa thủy san bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Người này thế nhưng là tiểu công chúa, sao có thể, tiểu công chúa không nên là tiền hô hậu ủng thị vệ thành đàn sao, chỗ nào có nàng như vậy. Lúc này, đi theo phía sau bọn họ một người đột nhiên kêu lên, không sai, nàng chính là tiểu công chúa, lần đó ở bên ngoài thời điểm, nhìn đến bọn họ đang xem Dương Thành kia sự kiện ảnh thạch, ta xa xa liếc mắt một cái, nhìn đến người no bóng dáng, cùng nàng thật sự giống như... Ngươi đừng nói bậy, bóng dáng rất giống người nhiều đi. Này nơi nào là có thể thuyết minh nàng chính là tiểu công chúa? Thủy sang nương quát. Bọn họ hiện tại không muốn thừa nhận nàng chính là tiểu công chúa, bằng không liền bọn họ vừa rồi hành vi, liền cũng đủ làm cho bọn họ chết trăm ngàn lần. Ngấm lại phía trước đắp tội quá tiểu công chúa những cái đó thế lực, đều bị quỷ vương cấp diệt tộc. Thủy thân hiện tại cũng hối hận. Vì cái gì sẽ nghe nữ nhi nói tơi sát những người này, rõ ràng nhân số như vậy thiếu, cũng không có công chúa hơi thở, như thế nào sẽ chính là nàng đâu. Tiểu, tiểu công chúa, chúng ta có mắt không thấy thái sơn, chúng ta sai rồi, cầu ngươi vòng qua chúng ta lúc này đi. Thủy thân chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, hướng tới tư mã u nguyệt dập đầu. Các ngươi vừa rồi không phải muốn ta quỳ xuống dập đầu sao? Không phải muốn ta tự hủy linh lực sao Hiện tại như thế nào không nói Tư má U Nguyệt nói Tiểu công chúa Đều là nữ nhi của ta nói bậy Ta làm sao dám làm tiểu công chúa Làm này đó Chậm Ta đã cho các ngươi sống sót cơ hội Nhưng là các ngươi không có quý trọng Ta nói rồi Ngươi sẽ hối hận có như vậy một cái nữ nhi Nàng nói cho hết lời hắc ảnh cùng hoàn đi lên Trực tiếp đem tất cả mọi người giết. Tấm tắc, tiểu công chúa quả nhiên cùng mẫu thân ngươi giống nhau. Giết người không chớp mắt à. Không trung truyền đến một đạo thanh âm. Mang theo uy áp làm tư má u nguyệt cảm thấy trầm trọng cảm giác áp bách. Vũ lăng vũ đem tay ôm ở nàng trên vai. Kia cổ áp lực mới tan đi. Bất quá không phải biến mất. Chỉ là bị vũ lăng vũ cấp trắng đi. Mặc vũ hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi người này cũng không ở chỗ này, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt lùi lại, nhưng là hắn chung quy là chậm một bước. Là ai, ở ngay lúc này ra tới, còn điểm ra tư má u nguyệt thân phận, nhìn dáng vẻ là người tới không có ý tốt a. Một vị lão giả từ trong không gian đi ra, thực mau, lại có bốn người từ mặt khác không gian ra tới. Nhìn đến bọn họ này đội hình, quả nhiên là có bị mà đến. Năm quỷ thủ, sơn mổ, dì lão, vân sơn lão mẫu, tần gia lão tổ, thật không nghĩ tới, quỷ cơ thế nhưng có thể thỉnh động các ngươi Mặc vũ nhìn đến kia mấy người, lập tức đoán được sau lưng sự tình. Chúng ta cũng không nghĩ, nhưng là chúng ta thiếu nàng một cái ân tình. Năm quỷ thủ, cũng chính là trước hết xuất hiện lão giả nói. Kia ân tình đáng giá các ngươi bồi thượng tánh mạng. Mặc vũ nhướng mày. Chúng ta cũng không có biện pháp, lúc ấy nhân, hiện thời quả, mặc dù là hôm nay đem mệnh công đạo ở chỗ này, kia cũng là chúng ta mệnh, ít nhất về sau liền không hề thiếu nàng. Năm quỷ thủ nhận mệnh nói, tư ma u nguyệt nhìn mặc vũ, từ hắn ủ rộ sắc mặt tới xem, này vài người cũng không tốt đối phó. Xem ra quỷ cơ vì đối phó nàng, thật đúng là hoa đại công phu a Kỳ thật cũng trách chúng ta vận khí không tốt. Ai làm chúng ta ly gần nhất đâu? Sơn mộ rất là cảm thán. Ân, ngươi đây là có ý tứ gì? Mặc vũ hỏi. Quỷ cơ triệu tập rất nhiều người tới đối phó tiểu công chúa, chúng ta trùng hợp là ly nơi này gần nhất. Sơn mộ nói, mặc vũ, lấy chúng ta quan hệ, chỉ cần ngươi không ra tay, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Sơn mộ, ngươi nói như vậy còn không phải là ở khó xử ta sao? Mạc vũ than nhẹ, ngươi biết đến, nàng là ta phải bảo vệ người. Chúng ta đây chỉ có thể dứt bỏ ngày xưa tình cảm. Vân Sơn Lão Mẫu hử lạnh. Ai, về sau ta sẽ vì các ngươi thiêu điểm giấy. Mặc vũ đây là biểu đạt chính mình thái độ. Ai cho ai hóa vàng mã còn không nhất định. Đến đây đi. Năm quỷ thủ hét lớn một tiếng, lập tức chiều tư ma u nguyệt công tới. Hắn vừa động. Những người khác đều động Tư Ma U Nguyệt nhìn ra này đó đều là cùng mặc vũ một cái cấp bậc láo quái vật Cho nên kêu ra di nhĩ Di nhĩ cùng Vân Sơn láo mẫu chiến ở bên nhau Miên cưỡng có thể đánh cái ngang tay Bọn họ một đường đánh tới trong hư không Tư Ma U Nguyệt đứng ở tại chỗ Không biết bọn họ tình huống Chỉ có tại chỗ sốt ruột Lúc này Lại một đám người từ chư vi đi lên Một đám khóa lại y phục dạ hành Nhìn đến Tư mã U Nguyệt cũng không nói lời nào, trực tiếp công tới. Quỷ cơ tưởng chính là Tư mã U Nguyệt lần trước ở Dương Thành là bởi vì có hắc ảnh bọn họ cho nàng kéo dài thời gian, nàng mới có thể dẫn động lôi kiếp. Nhưng là lần này bên người nàng cường giả đã bị toàn bộ dẫn dắt rời đi, nàng cũng liền không có thời gian tới dẫn động lôi kiếp. Như vậy bọn họ liền có thể giết chết nàng. Không thể không nói, nàng tưởng không sai nhưng là cũng không hoàn toàn đoán đối. Tư Ma U Nguyệt lần trước xác thật là dựa vào hắc ảnh bọn họ mới có thời gian đem lôi kiếp dẫn động, nhưng là chính mình lại không phải một chút thực lực cũng không có. Những người này tới cũng không thể giết nàng. Kì thật quỷ cơ an bài đã thực triệu toàn tìm năm cái lão gia hỏa tới đối phó nàng, nếu không phải bởi vì có Di nhị nói Vân Sơn lão mẫu đối phó người chính là nàng lấy thực lực của nàng. Nơi nào khả năng sẽ là vân sơn lão mẫu đối thủ? Hơn nữa, dưới tình huống như thế, nàng còn phái này đó hắc y nhân tới sát nàng, có thể nói là thực trụ toàn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tư ma u nguyệt bên người linh thú đều không phải hời hợp hạng người, thế nhưng đem những người đó bước hoàn toàn gần không được nàng thân. Bang! Tiểu tim liêm liêm chính mình móng vuốt, hướng về phía những người đó miêu miêu kêu hai tiếng. Tư Ma u nguyệt ôm tiểu tím, đứng ở tại chỗ liền động cũng không nhúc nhích một chút, chung quanh chất đầy cháy đen thi thể. Như thế nào sẽ, dư lại người tuy rằng đem nàng vây quanh, lại không dám trở lên trước. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên thả ra lôi điện. Hơn nữa vẫn là hiệu quả như vậy cường lôi điện, cơ hồ một đạo lôi điện xuống dưới, tử thương đều là vài cái. Khó được các ngươi đối quỷ cơ như thế chân thành. Ta sẽ thành toàn của các ngươi. Tư mã u nguyệt vuốt ve tiểu tím. Ta không có thời gian cùng tâm tình cùng các ngươi háo. Tốc chiến tốc thắng đi. Nàng đem tiểu tím ném tới không chung. Tiểu tím cực không tình nguyện mà duỗi thân thân thể. Lười nhác mà duỗi cái lười eo. Miêu. Miêu. Nó mở to mắt. Nhìn những cái đó hắc ảnh người. Thực không cao hứng. Làm hại bổn đại gia không thể hảo hảo ngủ. Các ngươi này đó con kiến, chuẩn bị chịu chết đi. Nó ngón tay một lóng tay, trên bầu trời ngưng ra một đoàn mây đen. Này đoàn mây đen cùng kiếp vân bất đồng, nhưng là vẫn như cũ sẽ làm người cảm giác được lôi điện áp lực. Hơn nữa đồng dạng sẽ tỏa định muốn tỏa định người. Không tốt, bị tỏa định. Này không phải kiếp vân, đại gia phân công nhau chạy. Có người hét lớn một tiếng, những người khác sửng sốt một chút. Ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng bay đi suy Muốn chạy trốn Tiểu tím một chút không nóng nảy Cười nhạo một tiếng Móng vuốt nhỏ vung lên Không chung mây đen lập tức bốn phần năm tán Đuổi theo những người đó chạy tới À Thế nhưng đuổi tới Những cái đó hắc y nhân một bên chạy một bên kêu Nhìn đỉnh đầu mây đen Đều không bình tĩnh Bọn họ không sợ linh lực Không sợ thực hung đối thủ Nhưng là đối với lôi điện, bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh. Có người ngưng ra linh lực chiều không chung mây đen công tới, muốn đem nó đánh tan, nhưng là lại một chút hiệu quả cũng không có. Không đúng, phải nói mây đen hấp thụ bọn họ lực lượng, ngược lại trở nên lớn hơn nữa. Bang! Lôi điện rơi xuống, chuẩn xác không có lầm mà bổ tới những người đó trên người. Bọn họ liền phản kháng đều không có. Trực tiếp bị chém thành than đen. Nơi này động tính đã sớm hấp dẫn không ít người lại đây, thấy như vậy một màn, một đám trợn mắt há hốt mốm. Đây là kiếp vân sao? Thật là lợi hại. Này không phải kiếp vân, không có kiếp vân hơi thở, nhưng là so kiếp vân còn lợi hại. Mặc dù là kiếp vân, lấy những người này thực lực, cũng có thể ngăn cản một hai lần, nhưng là cái này mây đen rõ ràng rất nhỏ một đoàn. Lại một lần liền đem người đánh chết Tiểu tím nghe được những người đó nói Khẽ hừ một tiếng Nó chính là tím cực thiên lôi Bình thường lôi kiếp như thế nào Có thể cùng nó so sánh với Mà ở nơi xa trong núi Một cái tiểu nam hài ngồi Ở tối cao ngọn núi đỉnh núi thượng kia Viên láo trên cây Nhìn đến bên này động tĩnh Lập tức đem trong tay hạch đào ném Ta tích thiên à Đợi lâu như vậy Rốt cuộc tới Hắn oa oa kêu hai hạ, sau đó từ trên cây nhảy xuống tới, rơi xuống canh giữ ở phía dưới một con minh sư trên người. Đi, đi tìm nàng. Giống. Minh sư giống lên một tiếng, cất bước liền hướng có mây đen địa phương chạy tới. Tiểu nam hải ở nó trên lưng kích động mà huy tay nhỏ. Tìm được rồi, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Ô ô ô, nữ nhân này, thật là quá khó tìm. Tư má U Nguyệt cũng không biết có người hướng tới nàng chạy tới, lúc này nàng chính nhìn những cái đó thi thể phát ngốc. Nơi này nếu không có dị bảo, chẳng lẽ những việc này đều là quỷ cơ làm, vì chính là dẫn nàng lại đây dễ giết nàng sao? Suy tư trong chốc lát, nàng cảm thấy cái này khả năng tính cũng không lớn. Nếu quỷ cơ muốn sát chính mình, không nên dùng như vậy cao điệu phương thức, nàng biết chính mình hành tung nói. Chỉ sợ ở đến nơi đây tơi phía trước đã bị giết chết. Tương phản, vì không cho chính mình chọc phiền toái hẳn là càng thêm an tĩnh mới là. Mà những người này, nàng nhìn chung quanh một vòng, tìm được vừa rồi dẫn đầu người, nhìn đến hắn còn chưa cứng đờ thân thể, đem thần thức tham nhập hắn thức hải Nguyên lai, like, giống như là năm quỷ thủ bọn họ phía trước nói, sẽ làm bọn họ tới. Chỉ là bởi vì bọn họ cách nơi này gần mà thôi Quỷ cơ biết chính mình rời đi vương cung đã là đã lâu về sau sự tình Lại phái người tới sát chính mình Cũng không đuổi kịp Sau lại biết nàng đi mặc tộc Không có cách nào Chỉ có thể chờ nàng rời đi Ai ngờ Này nhất đẳng chính là 2 năm Lại lần nữa được đến nàng tin tức thời điểm Nàng đã từ Vu tiên thành xuất phát đến nơi đây tới Có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm được nàng, đã thuyết minh những người này thực không bình thường. Đáng tiếc, quỷ cơ còn ở xem nhẹ chính mình. Đó là tiểu công chúa Tư Má U Nguyệt đi. Không sai, có thể như vậy tự do mà sử dụng lôi điện, trừ bỏ tiểu công chúa, không có người khác. Không nghĩ tới tiểu công chúa cũng đến nơi đây tới. Những người đó là muốn sát tiểu công chúa, những người đó là ai? lá gan cũng quá lớn sẽ không sợ vương diệt bọn họ toàn tập hắc hắc dám cùng vương đối nghịch nhất định phải giết tiểu công chúa trừ bỏ người kia còn có thể có ai hư ngươi biết cũng đừng nói ra tới a để ý bị người nghe được chết như thế nào cũng không biết sợ cái gì những người đó hiện tại dám đến nơi đây tới tư ma u nguyệt ở chỗ này những người đó tới Còn không bị một đạo lôi cấp bổ, thông minh, lúc này nên trốn rất xa, cho nên hiện tại nơi này an toàn thực. Ẩm vang, ẩm vang. Thật lớn tiếng vang từ trong vây ra tới, đem kinh hồn chưa định người hoảng sợ. Sao lại thế này? Đây là cái gì thanh âm? Hình như là minh thú bạo động. Mọi người quay đầu lại vọng, nhìn đến quần quần khác vàng hướng tới bọn họ nơi này gào thét mà đến. Dòa chân đều mềm. Thú chiều, là thú chiều. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện thú chiều? Hơn nữa vẫn là chiều chúng ta nơi này tới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi lôi điện? Người ngốc, nếu là bởi vì cái kia, chúng nó hẳn là trốn xa hơn mới là... Cũng là, minh thú cũng sợ lôi điện kia chúng nó vì cái gì sẽ chạy nơi này tới cái này ai biết thiên nhiều như vậy các ngươi còn thất thần làm cái gì còn không mau chạy tuy rằng tất cả mọi người đều là hướng về phía bảo bối tới nhưng là loại tình huống này ai còn dám ở tại chỗ này trước chạy thoát lại nói chờ thú chiều qua đi bọn họ lại qua đây một cái chạy tự bừng tỉnh bao nhiêu người Thấu tới xem náo nhiệt người sôi nổi hướng khắp nơi đào tẩu, có người nhìn đến tư Ma u nguyệt còn đứng tại chỗ, cả kinh kêu lên, tiểu công chúa, thú triều liền phải tới, ngươi còn không mau chạy. Tư Ma u nguyệt triều người nọ cười cười, không có việc gì. Người nò ngây ngẩn cả người, không biết là bị nàng tươi cười cảm nhiễm, vẫn là bị nàng tự tin tâm tính cảm nhiễm. Hắn lại nhìn nàng hai mắt, thấy nàng sát thật không có rời đi ý tứ. Mới tiếp tục đi rồi. Nàng có kia chỉ màu tím miêu, hẳn là không có gì vấn đề đi, ít nhất tự bảo vệ mình là có thể. Tư má U Nguyệt nhảy đi vào đỉnh núi thượng, nhìn nội vây bên kia quay cuồng khát vàng, biết lần này thú chiều nhất định rất lớn. Rất kỳ quái, nơi này rõ ràng mới xảy ra chiến đấu, này đó minh thú vì sao còn sẽ hướng cái này phương hướng lại đây. Nguyệt Nguyệt, có người. Tiểu Tím từ nàng trong lòng ngực bò dậy, nhìn thú triều phương hướng nói: "Ngươi xác định sao?" Tư Ma U Nguyệt hỏi. Ân, cảm giác được có bất đồng hơi thở, Tiểu Tím khẳng định nói: "Xem ra lần này sự tình quả nhiên là có người ở không chế." Tư Ma U Nguyệt nhìn càng ngày càng gần thú triều, chúng ta đây liền nhìn xem rốt cuộc là ai ở chỗ này giở trò quỷ đi. Thú triều tốc độ thực mau. Không một lát liền có thể tin tưởng nhìn đến những cái đó minh thú bóng dáng. Nhưng mà, đúng lúc này, thú chiều lại đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người phát hiện không thích hợp, vì thế đại gia chạy trốn tốc độ đều chậm lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có người đem chúng nó ngăn cản. Tiểu tím nói, bất quá u nguyệt ngươi tốt nhất đi xem. Làm sao vậy? Cái kia ngồi ở sư tử trên người người, là một cái tiểu hài tử. Có thể khống chế minh thú, một cái tiểu hài tử. Nàng cơ hồ lập tức liền minh bạch người kia thân phận. Thần Long lệnh người nắm giữ. Hiện tại hắn bị người ngăn lại, thuyết minh là có người biết sau lưng là hắn ở thao túng, cũng biết thân phận của hắn. Nói như vậy, những cái đó ngăn lại người của hắn hẳn là chính là hướng về phía Thần Long lệnh đi. Thật không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy cái này tiểu hài tử, nếu làm mặc vũ biết đến lời nói, không biết hắn còn có thể hay không ở trên hư không chung chiến đấu lâu như vậy. Cái kia tiểu hài tử có phiền toái. tiểu tím nói, những người đó rất lợi hại. Chúng ta qua đi nhìn xem. Tư má u nguyệt ôm tiểu tím chiều bên kia bay qua đi, thực mau liền nhìn đến bị một đám người vây quanh tiểu nam hài. Tiểu Nam Hải ngồi ở minh sư trên lưng, nhìn đến trước mắt Nam nhân tức giận không thôi, đem trong tay hạch đào xác ném qua đi, trong miệng kêu lên, ta còn muốn đi tìm người, các ngươi không cần cản ta lộ. Tiểu tử, đem thần Long lệnh giao ra đây, chúng ta liền không vì khó ngươi. Cầm đầu người đem mặt che lên, cũng không muốn cho người nhìn đến hắn bộ dáng. Cũng là, nếu thật sự cước được thần Long lệnh, Kia nhưng chính là toàn bộ quỷ giới công địch, đến lúc đó liền không phải được đến bảo bối, mà là được đến một khối phỏng tay khoai lang. Không được, thần long lệnh là của ta, các ngươi này đó người xấu, luôn là muốn cướp ta thần long lệnh, hừ, ta mới sẽ không cho các ngươi Tiểu Nam Hải đứng ở minh sư trên lưng, một tay cắm eo, một tay chỉ vào những người đó, đi, đưa bọn họ cho ta ăn. Giống Minh thú nhóm ùa lên, nhưng là những người này hiển nhiên không phải giống nhau người, vẫn là có vài phần thực lực. Đối mặt nhiều như vậy, Minh thú cũng không có trực tiếp bị dây, mà là thành thạo mà đối phó. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế Minh thú liền có thể sao? Thần Long lệnh lực lượng ngươi căn bản không có hiểu thấu đáo, ở ngươi trên tay cũng là lãng phí. Ngươi vẫn là ngoan ngoan giao ra đây đi. Ngươi nghỉ ngơi. Tiểu Nam Hải nhắm mắt lại. Trung quanh không khí tựa hồ đều đi theo hắn biến an tĩnh lên Chỉ chốc lát sau Hắn bỗng nhiên mở to mắt Cùng với mà đến chính là núi non chỗ sâu trong minh thú gạo giống Thần tôn thú Những người đó sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa Không nghĩ tới hắn thế nhưng liền thần tôn thú đều có thể khống chế Các người thức thời chạy nhanh cho ta tránh ra Ta muốn đi cái kia phóng điện người Các ngươi nếu là chậm trễ ta tìm người ta khiến cho chúng nó đem các ngươi toàn bộ giết. Tiểu Nam Hải uy hiếp nói. Mấy chỉ thần tôn thú hơi thở chuyển đến, rất có không nghe lời bọn họ lập tức lại đây ý tứ. Những người đó do dự trong chốc lát, còn nói mang theo người rời đi. Thần Long lệnh rất quan trọng, nhưng là mạng nhỏ giống nhau quan trọng. Lần này mang đến người không đủ, lần sau lại nhiều mang điểm người lại đây. Tư Ma U Nguyệt nghe được hắn nói, lại chút kinh ngạc. Sẽ phóng điện người, nói nên sẽ không nói nàng đi. Chẳng lẽ hắn thật sự giống những người đó nói như vậy, vẫn luôn ở tìm người đều là nàng? Không thể nào. Tư Ma U Nguyệt còn không có phục hồi tinh thần lại, tiểu nam hài đột nhiên từ sư tử trên lưng nhảy xuống, hướng tới nàng chạy tới lại đây, ngẩng đầu nhìn nàng, "Nữ nhân, ngươi vừa rồi từ bên kia lại đây, ngươi nhìn đến cái kia phóng điện người sao? Ngươi không sợ hại ta?" Tư Mã U Nguyệt hỏi, vừa rồi hắn còn đối những người đó như vậy cảnh giác, như thế nào dễ dàng như vậy liền chạy đến chính mình trước mặt tới. Ngươi lại không có muốn giết ta, ta sợ ngươi làm cái gì? Tiểu Nam Hải nói, ngươi cho ta nói cái kia phóng điện người ở nơi đó, ta cho ngươi ăn hạch đào, được không? Nói xong, hắn lấy ra mấy cái hạch đào đưa tới Tư Ma U Nguyệt trước mặt. Tư Ma u nguyệt nhìn hắn trong tay hạch đào, cùng lần trước ở thủy đàm biên nhìn đến hạch đào là giống nhau. Nàng tiếp nhận hạch đào, cầm ở trong tay cũng không ăn, hỏi, muốn ta nói cho ngươi cũng có thể, bất quá ngươi muốn nói cho ta, ngươi tìm nàng làm cái gì? Ngươi làm ra lớn như vậy động tính, chính là vì tìm nàng. Đúng vậy, tiểu nam hài gật đầu, ngươi cầm ta hạch đào, mau cho ta nói. Nàng đi nơi nào? Ngươi còn không có trả lời ta, vì cái gì muốn tìm nàng đâu? Tư mã U Nguyệt nói. Ta tìm nàng cứu mạng. Tiểu Nam Hải trả lời. Cứu mạng, vì cái gì muốn tìm nàng cứu mạng? Ngươi trước kia cũng chưa thấy qua nàng, như thế nào liền biết nàng có thể cứu ngươi? Bởi vì là, tiểu Nam Hải đột nhiên phản ứng lại đây, lắc đầu nói, chuyện này không thể nói cho ngươi. Ngươi mau cho ta nói người kia đi nơi nào, trong chốc lát nàng muốn đi rớt. Ta thật vất vả mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới tìm nàng. Tư má U Nguyệt thấy hắn ánh mắt gian sát thật có chút nôn nóng, cũng không hề đậu hắn, nói, ta chính là ngươi muốn tìm cái kia sẽ phóng điện. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta sao? Ngươi, tiểu nam hải lui ra phía sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi cùng người khác cùng ta nói không giống nhau, ngươi thật là cái kia sẽ phóng điện người. Tư má u nguyệt ngưng ra một ít lôi điện thuộc tính, lôi điện ở nàng lòng bàn tay phát ra tư tư tư thanh âm, làm tiểu nam hải kích động không thôi. Hoa, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ô ô, lại tìm không thấy ngươi, ta sẽ chết kiều kiều. Tiểu nam hải nói nói còn khóc lên, nếu không phải tư mã u nguyệt ngăn cả Chỉ sợ hắn còn sẽ vọt tới bên người nàng tới. Tư ma U Nguyệt có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn. Chờ hắn khóc đủ dừng lại. Mới hỏi nói. Là ai cho ngươi nói. Ta có thể cứu ngươi. Là ta nhị sư phụ. Hắn là rất lợi hại bạc tính tử. Tiểu Nam Hải nói. Hắn nói ngươi có thể cứu ta. Ta vì cái gì muốn cứu ngươi. Tư ma U Nguyệt ôm tiểu tím. Xem hắn nói như vậy khẳng định. Hỏi. Có người nói, làm ta cho ngươi xem cái này, ngươi liền sẽ đáp ứng ta. Tiểu Nam Hải lấy ra một cái ngọc bài, đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ngọc bài nháy mắt liền ngây dại, nàng lấy quá ngọc bài, nhìn kỹ xem, nói, lúc này ai cho ngươi? Là sư phó bên người bằng hữu. Hắn nói nhìn thấy ngươi liền đem cái này cho ngươi, còn nói làm ta cho ngươi nói, hắn hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là tạm thời cũng chưa về Tiểu Nam Hải chờ đợi mà nhìn nàng Ngươi sẽ cứu ta đi Tư má U Nguyệt nước mắt soát một chút hạ xuống Ân, ta sẽ cứu ngươi Cảm ơn ngươi Tiểu Nam Hải vui vẻ nhảy lên Lại lấy ra mấy cái hạch đào cho nàng Ta thỉnh ngươi ăn hạch đào Tư Ma U Nguyệt xem hắn cao hứng như vậy Cúi đầu nhìn trong tay ngọc bài Hai mắt đấm lệ mông lung Hắn nói, hắn hết thảy mạnh khỏe, chỉ là tạm thời cũng chưa về. Khi cách nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc lại lại lần nữa nghe được hắn tin tức. Sư thúc công, nếu sư phụ bọn họ biết ngươi chuyển tin tức trở về, không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Cái này ngọc bài nói thiên phủ học viện lão hiệu trưởng, nàng sư thúc công viên thiệu kiệt mặt trên quen thuộc hơi thở làm nàng hồi tưởng khởi kia số lượng không nhiều lắm gặp mặt từ hắn cùng hứa tấn bọn họ cùng nhau rời đi sau liền không còn có hắn tin tức không nghĩ tới một cái xa lạ tiểu nam hải thế nhưng cầm hắn tín vật tới tìm nàng tư ma u nguyệt nhìn đến những cái đó đưa bọn họ vây lên minh thú nói nếu ngươi đã tìm được ta này đó minh thú khiến cho chúng nó đi trở về đi tiểu nam hải an tĩnh lại nói Nói cũng là, các ngươi trở về đi. Ngao ô. Giống. Minh thú nhóm sôi nổi gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở đáp lại hắn. Sau đó sôi nổi xoay người rời đi. Được rồi. Tiểu Nam Hải vỗ vỗ tay, nhảy đến tư mã u nguyệt trước mặt. Ta kêu Phục Hy, ngươi kêu gì? Ngươi không biết ta gọi là gì? Không biết, nhị sư phụ chưa nói. Hắn chỉ là nói sẽ đem ta đưa đến ngươi nơi thế giới tới, nói sẽ phóng điện ngươi có thể cứu ta, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Phục Hy nói đến cái này, còn đối nhị sư phụ có chút oán giận, nhị sư phụ liền thích trang thần côn, nói chuyện luôn là nói một nửa, hắn nếu là trực tiếp cho ta nói ngươi là ai, ta dùng đến tìm vất vả như vậy sao? Luôn là thích nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, thiết. Kỳ thật chính là ở trang. Tư má U Nguyệt nhìn đến hắn tức giận khuôn mặt nhỏ, nghe được hắn phun tào những lời này đó, cười. Còn không phải sao, bạc tính tử thích nhất dùng những lời này tới qua loa lấy lệ người khác, cũng không biết là thật sự không thể nói, còn nói bọn họ cũng không biết. Bất quá, từ lão hiệu trưởng cấp ngọc bài tới xem, bọn họ là biết thân phận của nàng đi, chỉ là không có nói cho hắn mà thôi. Ta kêu tư mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đến quỷ giới lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe qua tên của ta, không biết ta sẽ phóng điện sự tình. Tiểu Nam Hải lắc đầu, ta phía trước không cẩn thận biểu hiện ra ta đối minh thú lực không chế, sau đó bọn họ đoán được ta có thần long lệnh sự tình, mấy năm nay ta đều ở trong núi trốn tránh, mặt sau mới nghĩ đến này biện pháp tới dẫn ngươi lại đây, ta cũng là không có biện pháp, lại không tìm đến ngươi ta sẽ chết. Như vậy nghiêm trọng, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, khi sắc cái gì cũng khỏe a, thấy thế nào đều không giống muốn chết bộ dáng. Thật sự, Phục Hy nói, ngươi không cần xem ta hiện tại hảo hảo, nói không chừng ngày nào đó ta liền đã chết. Ta trước nhìn xem thân thể của ngươi, Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn cổ tay, cho hắn kiểm tra rồi một chút, đãi thăm dò tình huống của hắn, nàng đều nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Ngươi nhiều ít tuổi. Năm nay vừa lúc 250, đồ ngốc. Phục Hy đô miệng, cái này con số thật làm người chán ghét. Ngươi chừng nào thì được đến thần long lệnh. Bảy tuổi nhiều, từ khi đó khởi, ta thân thể liền không trường qua. Nếu không phải sư phụ bọn họ nghĩ mọi cách, ta chỉ sợ cũng sống không đến hiện tại. Phục Hy rất là thương cảm nói, cũng may mấy năm trước nhị sư phụ đột nhiên nói có biện pháp. Sau đó liền đem ta đưa đến nơi này tới. Tư má U Nguyệt cũng tra ra hắn thân thể tình huống, nếu không phải bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hắn đích xác không có khả năng sống tới ngày nay. Vậy ngươi sư phụ có hay không nói muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi?